Cái này dị thú cấp 9, bị Vọng Hải Giả cho Chu Diệt. Chỉ bất quá, đang vẽ ra trận pháp này sau đó, Vọng Hải Giả sắc mặt cũng thay đổi được tái nhợt liền một ít, hiển nhiên, sử dụng ra lớn mạnh như vậy chiêu số, đối với hắn mà nói, vậy là đặc biệt cật lực. Biến dị cá trình điện thân hình khổng lồ bị đánh thành hai khúc, từ trời cao bên trong đập xuống hướng trong biển rộng, vang lên sóng to, vậy để chết một ít thực lực yếu hơn dị thú. Nhưng mà, còn không cùng Vọng Hải Giả tới kịp lấy hơi, trên mặt biển rốt cuộc lại có cự thú dâng lên. Hơn nữa lần này là hai cái. Một cái biến dị kiếm cá và một cái biến dị con rùa khổng lồ, đều là cấp 9. Liên liên vọng hải giả cường giả như vậy, thân thể cũng là dung một chút. Hắn đánh chết biến dị cá trình điện tử thân tiêu hao đã rất to lớn, bây giờ chiến đấu đã không đủ để và một cái dị thú cấp 9 chống lại, chớ đừng nói chi là là hai cái. Đáng chết. Vọng hải giả sắc mặt ngưng trọng, tay cầm to lớn bút lông, cắn răng, bỏ mặc tình huống như thế nào, hắn cũng là muốn vẫn chiến đấu tiếp. Hắn không có bất kỳ lùi bước chỗ trống, chỉ có thể mong mỏi sẽ có những thứ khác người năng lực cấp 9 tới tiếp viện. Nhưng mà, hai cái dị thú đã công tới đây, hai bên đóng đánh nhau, bây giờ vọng hải giả, hoàn toàn là ở hạ phòng, bị hai cái dị thú vây công, không có sức phản kích. Không cần thiết chốc lát thời gian, liền nghe hôm nay không bên trong truyền tới một tiếng nổ vang lớn. Vọng hải giả thân thể từ bầu trời bên trong rớt xuống, chính xác mà nói, hẳn là bị đập rơi xuống, giống như một đạo sao rơi, hung hãn đập vào trên mặt đất. Vâng! Trên mặt đất bị vọng hải giả thân thể đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu, bây giờ cũng không biết hắn sống hay chết. Mà vào lúc này, Lưu Kiệt vậy đi tới trên chiến trường, vừa vặn gặp được một màn này. Lưu Kiệt lông tơ không khỏi được một hồi cao vút, hắn mới vừa ở phía xa xem cuộc chiến, đối với trên chiến trường toàn thể thế cục tương đối rõ ràng. Hắn rất rõ ràng, nếu như vọng hải giả ngã xuống, dị thú cấp 9 công kích rơi xuống mặt đất tới, ở dị thú cường đại cấp 9 trước mặt. Liên minh người năng lực quân đội những người này căn bản không có thể nhất kích. Quả nhiên, một đạo kiếm mang từ trên trời hạ xuống, ẩn chứa yêu dị lực lượng, kinh khủng dị thường. Lúc trước có vọng hải giả ở trên trời trên đất chỉ vào thời điểm, mọi người không có cảm giác gì, nhưng bây giờ vọng hải giả ngã xuống, đó thuộc về dị thú cấp 9 đùn đùn kéo đến uy áp, đặt ở trên người mọi người. Lưu Kiệt đứng ở vọng hải giả đập ra hố sâu bên cạnh, đối với cái này uy áp cảm giác hết sức rõ ràng, hắn ánh mắt nhìn về phía kiếm mang. Chỉ cảm thấy có một cỗ sắc bén ý nhập vào cơ thể mà vào, muốn biến dạng mình ngũ tạng lục phủ như nhau. Đạo kiếm mang này, là do trên bầu trời to lớn kia kiếm cá nơi phát ra, nó thân thể tựa như một trôi cự kiếm, nằm lê lết ở trên trời bên trong, tản ra làm người ta tuyệt vọng hơi thở. Đạo này kiếm mang nếu là chém xuống tới, hậu quả sẽ đem đặc biệt đáng sợ. Chứ đã ngã xuống vọng hải giả, trên mặt đất không có bất kỳ một người nào có thể chịu đựng ở như vậy nhất kích. Thần niệm loang loáng vậy bị vọng hải giả đập ra hố sâu chính giữa, đột nhiên dâng lên một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng, tia sáng kia phóng lên cao, sáng chói vô cùng. ở đạo tia sáng này chiếu sang dưới, bốn phía hết thảy cũng lộ vẻ được cảm đạm xuống. vang phóng lên cao ánh sáng màu vàng cùng vậy kiếm mang kinh khủng ở giữa không trung bên trong va chạm, sinh ra kinh khủng nổ, phảng phất có một cái mặt trời hạ xuống ở mặt biển lần trước dạng. kiếm này mang cuối cùng là bị cả lại, ánh sáng sáng chói bên trong, lộ ra vọng hải giả bóng người, chỉ bất quá. Hắn bây giờ, lộ vẻ rất là chán chường, trong miệng dị ra màu tươi. Hắn che ngực, nhìn như trạng thái rất gay go, đạo này thần niệm loang loáng, là hắn chi nhiều hơn thu tự thân cưỡng ép buộc phát ra, đối với tự thân tổn thương là to lớn. Lưu Kiệt biết, không thể đợi thêm nữa, trên bầu trời hai đầu cấp 9 biến dị cự thú, còn bình yên vô sự, nếu như như thế kéo dài, Vọng Hải Giả sẽ hoàn toàn không nhịn được. Mà hôm nay tình huống này, Vọng Hải Giả là bọn họ hy vọng duy nhất. Lưu Kiệt hướng Vọng Hải Giả phương hướng hô lớn: Vọng Hải giả Nghe ta nói, những thứ này dị thú lực lượng, hoàn toàn là tới từ bộ lạc man thần một loại lực lượng. Coi như ngươi giết sạch những thứ này dị thú, cũng là trị phần ngọn không trị gốc, chỉ biết có nhiều hơn dị thú nhô ra. Muốn chung kết hết thể các thứ này, phải thủ tiêu lực lượng nguồn. Nghe được Lưu Kiệt thanh âm, Vọng Hải giả một cái ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Giờ khắc này, Lưu Kiệt có một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Loại cấp bậc này cường giả. Cho dù là thuộc về như bây giờ không chịu nổi trạng thái bên trong, tự thân uy áp vậy vẫn là ở. Lưu Kiệt nhìn không được những thứ khác, tiếp tục nói, ta có thể tìm được hắn. Ngươi được che chở ta. Vọng hải giả sưng sốt một chút, chậm trong mắt lộ ra mũi nhọn, hừ cười một tiếng, hắn hướng Lưu Kiệt chỉ một cái, Lưu Kiệt cảm giác thân thể đột nhiên mất trọng lượng, bay lên. Vọng hải giả thanh âm ở Lưu Kiệt bên tai vang lên, ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ hai lần công kích, ngươi được mau sớm tìm ra lực lượng kiên nguồ Theo Lưu Kiệt thân thể phiêu hướng bầu trời, hắn tầm mắt rộng rãi đứng lên, vội vàng mở vạn năng quét hình, ánh mắt ở trên trời bên trong tìm kiếm. Lực lượng nguồn chính là ạ lạm, mà ạ lạm bằng vào không gian thánh khí nuốt ở hư không bên trong, chỉ có Lưu Kiệt vạn năng quét hình có thể tìm được gã làm vị trí. Vào lúc này, biến dị kiếm cá và biến dị con rùa khổng lồ lại lần nữa hướng Vọng Hải giả phát động công kích, một đạo kiếm mang lại lần nữa bổ xuống. Cùng lúc đó, vậy con rùa khổng lồ một cái chân hướng Vọng Hải giả phương hướng đạp tới đây. Võng Hải giả hừ lạnh một tiếng, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hai tay mở ra, trên mình toát ra ánh sáng màu vàng, giống như một cái mặt trời như nhau. Hắn chuẩn bị dốc toàn lực chống cự hai cái dị thú công kích. Nếu để cho hai cái con này dị thú công kích đánh trên mặt đất, không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết ngoan uổng. Ta tìm được hắn. Chương 276 Thời Đại Mới. Ta tìm được hắn. Lưu Kiệt hét lớn một tiếng, hắn dùng vạn năng quét hình thấy được gạ làm ẩn vị trí cất giữ, thậm chí hướng cái hướng kia chỉ một cái. Hư không bên trong, ạ làm thần sắc kỳ biến, cặp mắt co rút nhanh nói, cái này không thể nào. Hắn một cái cấp một người năng lực, làm sao biết nhìn thấu duy độ cửa ẩn nuốt? Vọng Hải giả phản ứng cực nhanh, không nhìn thẳng không trung đâm đầu vào khủng bố công kích, một đạo thần niệm loang loáng hướng lưu kiệt phương hướng chỉ chém tới. Không. ạ làm ở hư không bên trong phát ra một tiếng hét thảm, sáng chói thần niệm loang loáng chính giữa, có vật gì bị đánh trúng. Liên vào giờ khắc này, trên bờ cát, biển khơi vô số dị thú, thân thể cũng chợt cứng đờ bầu trời bên trong hai cái dị thú cấp 9 vậy đột nhiên ngưng hoạt động vọng hải giả đỉnh đầu gần trong gang tấc kiếm mang cùng to lớn con rùa chân cũng ở đây khoảnh khắc gian tiêu tán tất cả dị thú thân thể đều đột nhiên khô nết lại đổi hồi thông thường động vật hình dáng trên mình bay ra một cổ hét vụ tiêu tán ở trên trời bên trong ạ làm chôn vùi ở vọng hải giả phóng thích ra thần niệm loang loáng bên trong khống chế những dị thú kia thánh lực cũng chỉ không đánh tự thua vọng hải giả tựa hồ vậy dùng hết lực lượng cuối cùng Từ bầu trời bên trong nhanh chóng rớt xuống. Lưu Kiệt còn chưa kịp cảm khái, đột nhiên cảm giác được mình thân thể sức nặng lại trở về, hướng xuống đất lên rơi đi. Hắn giờ phút này cách mặt đất ít nhất có 500m cao, chỉ là một cấp một người năng lực hắn, còn không biết phi hành kỹ xảo. Hơn nữa hiện giai đoạn hắn, coi như là thể sát so cùng cảnh giới người năng lực mạnh, theo như vậy cao độ té xuống cũng chỉ sẽ tan xương nát thịt. À à à, Lưu Kiệt thân thể có tự do rơi thể trạng thái rất xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Vừa lúc đó, đột nhiên có một người phóng lên cao, đưa tay ôm lấy Lưu Kiệt. Lưu Kiệt rơi vào một cái mềm mại trong ngực, mở mắt vừa thấy, nguyên lai là cái đó liên minh người năng lực bộ thứ 3 đội thống lĩnh thu tinh, nàng là một cái người năng lực cấp 7, cường độ thân thể rất cao, hoàn toàn chịu đựng ở Lưu Kiệt thân thể rất xuống lực trùng kích. Đang cùng dị thú chiến đấu bên trong, nàng khôi giáp hoàn toàn bể nát, giờ phút này, Lưu Kiệt thân thể và nàng thân thể dán chặt chung một chỗ. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được trên người nàng truyền tới mềm mại xúc cảm cùng nhiệt độ. Một đầu tự nhiên màu trắng tóc ngắn dưới, vậy tinh xảo dung nhan và Lưu Kiệt gần trong gan tức. Hừ. Lưu Kiệt nghe được nàng thẹn thùng khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác lại nữa xem Lưu Kiệt. Với Trên bờ cắt kích thích một hồi bùi đất, Thu Tĩnh ôm Lưu Kiệt rơi xuống đất. Còn chưa tới kịp tỉ mỉ thưởng thức loại này mềm mại, Thu Tĩnh liền lập tức đem Lưu Kiệt nhét vào cắt lên. Lưu Kiệt té một cái chó gặm bùn, mặt đầy đều là cát ngẩng đầu lên, Lưu Kiệt hướng Thu Tĩnh trừng mắt một cái, "Người phụ nữ, Người. Thu Tĩnh trên mặt có một chút thẹn thùng ngường đỏ, cho Lưu Kiệt trợn mắt nhìn trở về, "Trừng cái gì trừng? Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã là một quẻ thịt vụn." Vừa nói, Thu Tĩnh quay đầu đi chỗ khác. Lưu Kiệt ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, chiến đấu mặc dù thắng lợi, nhưng là bầu không khí tựa hồ cũng không khá lắm, đúng tiến trên bờ cắt lại không huyên náo, chỉ có từ bốn phương tám hướng truyền tới hết sức khắc chế tiếng kêu đau. Có người là bị thương, Có người là mất đi chiến hưu đau đớn. Lưu Kiệt cúi đầu xuống, thở dài, chợt tự rêu cười một tiếng. Người đã làm rất khá. Vọng hải giả thanh âm ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên. Lưu Kiệt quay đầu nhìn, chỉ gặp vọng hải giả ở một cái người năng lực nâng đỡ, lão đảo nghiêng ngã đi tới. Lưu Kiệt vội vàng đứng lên, hướng vọng hải giả thi lễ một cái. Đối với vị này cấp S liên minh người năng lực thành viên, Lưu Kiệt là phát ra từ nội tâm tôn trọng, không chỉ là đối với hắn thực lực cường đại tôn trọng càng nhiều hơn chính là đối với vọng hải giả ở tự thân không địch nổi dưới tình huống vì bảo vệ những người khác không tiếp chi nhiều hơn thu tự thân nghẹn kháng dị thú công kích vọng hải giả khoát tay hào nói ta hàng năm bảo vệ ở bờ biển ẩn cư tu luyện không có thói quen những lễ tiết này lưu kiệt gật đầu một cái đứng thẳng người vọng hải giả lau mép một cái máu tươi nói cái đó điều khiển dị thú người trên mình mang theo không gian thánh khí hẳn là duy độ cửa hắn lợi dụng duy độ cửa ẩn nút tự thân liền ta cũng không tìm được ngươi nhưng có thể tìm được, không đơn giản sao. Nghe được vọng hải giả mà nói, lưu kiệt trên mặt lộ ra khó khăn sắc, nếu như vọng hải giả muốn tra rõ chuyện này nói, vạn năng quét hình chỉ sợ là không dối gạt được. Ở như vậy cường giả trước mặt, lưu kiệt tung bất kỳ láo, sợ rằng cũng sẽ được nhìn thấu. Nhưng mà, vọng hải giả không có tiếp tục nói hết, mà là đi tới lưu kiệt bên người, vỗ một cái lưu kiệt bả vai nói, những thứ này tạm lại không nói, chí ít là ngươi thay đổi chiến cuộc, ngươi làm rất tốt. Có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp, bây giờ, sợ rằng có càng khó hơn sự việc cần phải giải quyết. vong hải giả nói để cho lưu kiệt cả người chấn động một cái. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, không khỏi gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ cái này trên bờ cắt có đếm không hết dị thú thi thể, vậy có rất nhiều người năng lực thi thể, toàn bộ trên bờ cắt vậy bởi vì các loại lực lượng chập trần đổi được mình đầy thương tích. Nghiêm trọng như vậy chuyện kiện, cho dù là lấy liên minh người năng lực năng lượng, vậy không cách nào khống chế cục diện. Có thật nhiều tấm ảnh, bây giờ ở trên mạng phong truyền. Những thứ này đối với người bình thường mà nói siêu hiện tượng tự nhiên, hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận biết, trong chốc lát, trên Internet truyền ra các loại các dạng thanh âm. Có khiếp sợ, nghi ngờ, sợ hãi đợi một chút, vậy có nhiều hơn người, ở hô to bọn họ phải biết chân tướng. Thương quan tổ chức, rốt cuộc hướng người bình thường che giấu cái gì. Đây là linh năng lãnh vực và người bình thường đệ nhất thế giới lần trực diện tiếp xúc, trận chiến này ảnh hưởng là đặc biệt to lớn Thế giới các nơi quốc gia ở nhận được tin tức sau đó, cũng luống cuống trận cước, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tốt nên như thế nào hướng những người bình thường giải thích hết thảy các thứ này. Đây là một cái to lớn cục diện dối giắm, có quá nhiều giải quyết tốt công tác phải làm. Nhưng mà, những thứ này đều cùng lưu kiệt không liên quan. Ở chuyện kiện sau khi phát sinh, Hoa Hạ Liên Minh người năng lực ở dọc theo biển thành lập một tầng cường đại phong tuyến. Kế tiếp 3 ngày. Lưu Kiệt liền lưu lại ở liên minh người năng lực thiết lập trụ sở tạm thời chính giữa, nghỉ ngơi thương thế, bế quan tu luyện. Trải qua lần này đại chiến, lại thấy tận mắt siêu cường chiến đấu, để cho Lưu Kiệt thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ rất nhiều. Ba ngày bên trong, Lưu Kiệt thực lực có đột phá, hắn trở thành một cái cấp 2 người năng lực. Mà đây ba ngày thời gian, ở bên ngoài xảy ra quá nhiều sự việc. Lịch sử loài người lên, có thật nhiều lần trọng yếu bức mặt, mà đây ba ngày, cũng là đủ để tái nhập sử sách ba ngày. Toàn thế giới người bình thường, dùng cái này ba ngày thời gian, chứng kiến một cái thời đại mới đến. Cái thế giới này, có thật nhiều cường đại người năng lực, bọn họ có tránh nghĩa, vậy có tà ác, vẫn luôn trong bóng tối chiến đấu. Mà nay, vô luận là chính là tà, đều không lại ở nút, xuất hiện ở người bình thường trong tầm mắt. Pham tục thế giới và linh năng lanh vực hòa vào nhau thời đại mới lại tới. Chương 277, Hình bóng anh hùng. Ở Lưu Kiệt dưỡng thương cái này ba ngày thời gian chính giữa ngoại giới xảy ra quá nhiều sự việc. Trọng yếu nhất, không ai bằng tất cả nước đầu não khẩn cấp họp ở đi qua quyết định sau đó, quyết định đem linh năng lĩnh vực tồn tại truyền liên giao. Lần này dọc theo biển chiến tranh sự việc nháo được lớn như vậy, trên Internet các loại tranh ảnh, video liên truyền coi như muốn áp chế, cũng đã không đè ép được. Vì vậy, đời người biết người năng lực thể hệ tồn tại, biết người năng lực thực lực có mạnh có yếu, từ cấp 1 đến cấp 9, cũng biết liên minh người năng lực tồn tại. Liên minh người năng lực vẫn luôn ở mọi người nơi không nhìn thấy, bảo vệ người bình thường sinh hoạt. Hơn nữa, vọng hải giả ở trên Internet danh tiếng lớn tăng, hắn đại chiến đáng sợ dị thú, bảo vệ hoa hạ đất này, bị xã hội cắt rơi tán dương. Trong chốc lát, có thật nhiều người đều ở đây mô mô phỏng vọng hải giả, thậm chí liền vọng hải giả các loại các dạng trùng quanh đều bị chế tạo đi ra. Nhưng để cho ngoài ý người bình thường chính là, lưu kiệt lại vậy nổi tiếng, danh tiếng của hắn mặc dù không như vọng hải giả như vậy cường giả đứng đầu. Nhưng là trên net có một đoạn video, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đó là biến dị cua biển hướng người bình thường xông lên lúc tới, Lưu Kiệt lấy không hề coi là mạnh thực lực, chắn người bình thường trước mặt, đánh chết vậy chỉ biến dị cua biển, để lại cho mọi người một cái cao lớn hình bóng. Dứt khoát chính là, tình huống lúc đó rất hỗn loạn, vỗ xuống đoạn video này người, tay run giữ dội hơn, Lưu Kiệt mặt cũng không có bị trục rõ, chỉ có Lưu Kiệt vậy đạo hình bóng, trở thành rất nhiều người trong lòng anh hùng. Cái này cũng là lưu kiệt giảm bớt rất nhiều phiền thoái, vọng hải giả đã là cường giả đứng đầu, vô luận xã hội dư luận như thế nào, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng đều là không lớn. Nhưng là lưu kiệt thực lực mới vừa khởi bước, nếu như bị quá nhiều chú ý, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn cuộc sống sau này và phát triển. Linh năng lánh vực hướng ngoại giới công bố người năng lực tồn tại, nhưng vậy có rất nhiều không có công bố sự việc. Nói thí dụ như bộ lạc man thần, phía chính phủ tuyên bố lần này dọc theo chiến đấu trên biển tranh chẳng qua là một lần đại quy mô hải thú biến lớn gì, cụ thể nguyện ý còn không rõ. làm như vậy là vì không đưa tới khủng hoảng. mà trên thực tế, từng gặp phải bộ lạc man thần ăn trộm cướp đoạt thánh khí đến quốc gia, bây giờ đang liên hiệp chung một chỗ, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, thương lượng đối sách. hoa hạ liên minh người năng lực cũng ở đây dọc theo biển địa phương thành lập kiên cố phòng tuyến. bây giờ thành thị duyên hải cư dân bình thường ở quan phương hiệu triệu hạ, tập thể hướng nội địa rời 100 trăm cây số, chống ra một cây số. Điều động quan sát liên minh người năng lực thành viên chú đóng, đạo phòng tuyến này, liền bị thành là dọc theo biển Trường Thành. Lưu Kiệt bây giờ chính là lưu lại ở dọc theo biển Trường Thành một chỗ ở chính giữa, cảm giác tự thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục Lưu Kiệt đi ra gian phòng của mình, hắn được can bài ở một nơi nhà dân chính giữa, không có ai quấy rầy hắn. Cầm lấy điện thoại ra, Lưu Kiệt kiểm tra một chút mới nhất điểm nóng tin tức, biết tình huống hôm nay sau đó, trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn rất vui lòng xem cho tới bây giờ cục diện. Trước kia linh năng lãnh vực và phạm tục thế giới chán, linh năng lĩnh vực bất kỳ động tác đều phải che che giấu giấu. Hôm nay, những thứ này cố kỵ đã biến mất, linh năng lãnh vực và phạm tục thế giới bước đầu hòa vào nhau, phát triển cũng không tệ. Vô luận là vọng hải giả, vẫn là hắn, cũng cho những người bình thường để lại tốt ấn tượng. Lưu Kiệt muốn muốn cái thế giới này bởi vì hắn mà thay đổi, lần này truyện kiện, linh năng lãnh vực công chi khắp thiên hạ cách cục, chính là phù hợp Lưu Kiệt mục tiêu. Hoặc nhiều hoặc thiếu, ở lần này truyện kiện chính giữa, Lưu Kiệt cũng đưa đến nhất định lực đẩy, như vậy thế giới này lại biến, có Lưu Kiệt một phần lực lượng ở bên trong. Sau đó, Lưu Kiệt xem tới điện thoại di động lên còn có rất nhiều không học tin nhắn ngắn, đều là Tần Hùng Ngọc, Lâm Nguyệt Anh các người, còn có mình phụ mâu phát tới. Lưu Kiệt từng cái một cho bọn họ gọi điện thoại, báo bình an, cũng xác định bọn họ vậy không bị ảnh hưởng gì sau đó, mới yên lòng. Dẫu sao những thứ này đối với Lưu Kiệt mà nói rất trọng yếu người, bọn họ đều biết Lưu Kiệt có vượt qua thường nhân năng lực. Hơn nữa dọc theo chiến đấu trên biển tranh sể ra chuyện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đang bên ngoài, bọn họ rối rít liên tưởng đến Lưu Kiệt sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa ở trên mạng thấy đoạn video kia, người khác không nhận ra Lưu Kiệt hình bóng, những thứ này quan tâm Lưu Kiệt người, cũng đều là liếc mắt liền nhìn ra Lưu Kiệt hình bóng, cũng đối với Lưu Kiệt rất lo lắng. Ở trấn An bọn họ sau đó, Lưu Kiệt hướng nhìn bốn phía. Ở nơi này dọc theo biển trong trấn nhỏ, giờ phút này có rất nhiều hành động có thứ tự người năng lực, đang đang qua lại chạy động bận rộn. Liên minh người năng lực chú thành phố Thanh Lãng thành viên cấp C, Lưu Kiệt. "Người thương lành sao?" Một giọng nói nam ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên, Lưu Kiệt quay đầu nhìn, chỉ gặp một cái ăn mặc khôi giáp binh lính hướng hắn đi tới. Xem hắn khôi giáp hình dáng, chính là liên minh người năng lực bộ thứ ba đội người, hẳn là tham dự ngày đó trên bờ cắt ác chiến người. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tôn kính ý, gật đầu một cái, "Ngươi tốt, ta là Lưu Kiệt, ta tổn thương đã hoàn toàn khôi phục." Binh lính gật đầu một cái nói, Nếu ngươi tổn thương đã tốt lắm, vậy hãy cùng để ta đi, thống lĩnh chúng ta đã phân phó, chờ ngươi thương lành, liền mang ngươi đi gặp nàng. Lưu Kiệt trong đầu hiện ra vậy đạo anh khí bóng người, liên minh người năng lực bộ thứ ba đội nữ thống lĩnh, Thu Tĩnh. Đi theo cái này binh lính sau lưng, Lưu Kiệt đi tới dọc theo biển trường thành thế hệ này bộ chỉ huy. Đi vào phòng khách, Lưu Kiệt thấy trên vách tường dùng laser hình chiếu ra một khối này dọc theo biển bản đồ, Thu Tĩnh và mấy người thuộc hạ đang phân tích một khối này địa hình. Thấy Lưu Kiệt đi tới, Thu Tinh đứng lên, có chút bất ngờ ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, ngươi tổn thương nhanh như vậy là tốt sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái mỉm cười nói, đa tạ quan tâm, nhờ phúc của ngươi, ta bị thương cũng không coi là rất nặng, chẳng qua là và dị thú thời điểm chiến đấu để lại chảy ngoài da mà thôi. Nhắc tới trước sự tình phát sinh, Thu Tinh sắc mặt tường đỏ, hờn rỗi Lưu Kiệt một mắt, giọng nói vừa chuyển nói, nếu bị thương không nặng, còn kéo ba ngày. Nhanh lên một chút tới đây. Ta và vọng hải giả tiền bối có lời muốn hỏi ngươi. Lưu Kiệt cười khổ lắc đầu một cái, xem ra Thu Tĩnh một cái như vậy đại thống lĩnh, cũng không mất người phụ nữ kiêu ngạo bản tính. Thu Tĩnh mang Lưu Kiệt lên bộ chỉ huy lầu 2, đi tới một căn mật thất ra gõ cửa một cái. Cửa tự động mở ra, đây chỉ là một phiến rất thông thường cửa gỗ, là ở vọng hải giả niệm lực dưới sự khống chế tự động mở ra. Vọng hải giả là một người niệm lực sư, bằng vào niệm lực liền có thể điều khiển văn vật, hắn năng lực rất là thần kỳ. Hai người đi vào mật thất, cửa phòng lại tự động đóng lại, một tầng màn sáng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ mật thất, nơi này cùng ngăn cách ngoại giới mở. Chuy, hẹn của tui trái đen đu ám vn. Lưu Kiệt ánh mắt hướng trên ghế nhìn, chỉ gặp vọng hải giả sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, hắn trước sau cùng ba con dị thú cấp 9 đại chiến, chi nhiều hơn thu tự thân, hiển nhiên vẫn không có thể khôi phục như cũ. Trưng 278, hỏi do địch tình tiểu đội. Lưu Kiệt hướng vọng hải giả gật đầu tỏ ý Vọng hải giả giật giật ngón tay, hai cái ghế liền rơi vào lưu kiệt và thu Tĩnh sau lưng. Các người ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, thu Tĩnh hướng vọng hải giả nói, tiền bối, ngươi tổn thương còn không có toàn bộ tốt, vẫn tận lực ít vận dụng niệm lực tốt. Vọng hải giả cười một chút, mở cửa một chút, rời rời cái ghế loại này tiểu mức độ vận dụng, đối với ta thương thế sẽ không có ảnh hưởng gì, ta còn không có yêu ớt như vậy. Vừa nói, vọng hải giả ánh mắt rơi vào lưu kiệt trên mình, nói một chút bộ lạc man thần đi. Ngươi đều biết một ít gì. Đem ngươi biết đều nói cho ta. Lưu Kiệt đem lần trước và hạ bằng chiến đấu sự việc nói cho vọng hải giả. Vọng hải giả sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói cách khác, bộ lạc man thần hiện đang nắm giữ liền một loại lực lượng, có thể để cho sinh vật phát sinh biến đến gì, chi nhiều hơn thu cái đó sinh vật sinh mệnh lực tính, lấy lấy được được siêu cường sức chiến đấu. Hơn nữa, bộ lạc man thần còn nghĩ loại này lực lượng gọi chi là thánh lực sao. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không sai. Chính là như vậy, chỉ bất quá, ta vậy không nghĩ tới, bọn họ lại có thể vận dụng nhiều như vậy thánh lực, tạo ra được dị thú cấp 9 loại vật kinh khủng này tới. Vọng hải giả hít một hơi thật sâu, chân mày chặt rút vào một chỗ, đúng vậy, cái này thánh lực rất tà ác, chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực, từ đó lấy được được ngắn ngủi siêu cường lực lượng, hoàn toàn là một loại sinh hóa vũ khí. Huống chi, liên quan tới bộ lạc man thần dùng các loại thủ đoạn lấy được được tất cả nước thánh khí sự việc, có thể thấy được bộ lạc man thần là có nào đó âm yêu mà bây giờ bộ lạc man thần như vậy không chút kiên kỵ động thủ không khác nào là âm lưu đổi dương lưu bộ lạc man thần nhất định là có nào đó chắc chắn nghe xong vọng hải giả mà nói lưu kiệt gật đầu một cái biểu thị đồng ý bộ lạc man thần tại thế giới các nơi đều có nơi thù địch vốn nên thật tốt che giấu mình nhưng bây giờ ồ ạt tấn công hoa hạ hơn nữa triển lộ ra thánh lực loại này khá cái uy hiếp đồ chẳng lẽ sẽ không sợ gặp phải các nước vây công sao hết thề các thứ này chỉ có thể thuyết minh bộ lạc man thần cũng không sợ nhất định là có một ít chắc chắn. Đúng rồi, ngươi năng lực, ngươi có thể nói một chút sao?" Vọng Hải Giả trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tinh mang, Lưu Kiệt cảm giác được có một cổ niệm lực tiến vào mình thân thể, tựa như đang bị nhìn kỹ. Bất quá hắn bây giờ cũng không có vận chuyển niết bàn thần quyết, trong cơ thể niết bàn lực thuộc về trạng thái ngủ say, cho dù là Vọng Hải Giả cũng không thể nhìn ra đầu mối. Lưu Kiệt biết, Vọng Hải Giả nói năng lực, là hắn ở dọc theo biển thời điểm chiến tranh, có thể nhìn thấu ạ lạm không gian thanh khí ẩn nốt. Phải biết trên cái thế giới này thanh khí, trừ mộng hồn thanh kiếm, đều là tiên thiên sinh thành. Người năng lực cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào hoàn toàn áp đảo thanh khí trên. Cho nên, đang chiến đấu, cho dù là vọng hải giả như vậy cường giả, cũng không cách nào tìm được bằng vào thanh khí duy độ cửa nút ở hư không bên trong hạ lãm. Nhưng là lưu kiệt một cái cấp một người năng lực, nhưng có thể tìm được hạ làm vị trí, cái này thì rất làm người ta kinh ngạc. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, tiền bối, mỗi một người đều có bí mật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta quả thật tương đối sở trường nhìn thấu ở nút đầu. Vọng Hải giả thu hồi niệm lực, lại nữa nhìn kỹ Lưu Kiệt, gật đầu một cái nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi. Quả thật, mỗi một người đều có bí mật, bất quá, ta chỉ dùng biết một điểm này là đủ rồi. Ngươi năng lực có thể nhìn thấu ở nút. Đa tạ tiền bối. Lưu Kiệt chắp tay, nếu như Vọng Hải giả muốn bảo căn vấn đề mà nói, Lưu Kiệt quả thật rất khó khăn, hắn tổng không thể nói cho Vọng Hải giả. Hán vạn năng quét hình trên bản chất là thần điều hòa phượng phá ngưng mắt áp đảo cái này thế gian hết thề quy luật bất kỳ đồ cũng có thể nhìn thấu đây là lưu kiệt lớn nhất bí mật sau đó vọng hải giả lại nói bộ lạc man thần làm sang làm bậy lấy trộm các nơi thanh khí nổi lên âm lưu hơn nữa hướng ta hoa hạ phát động như vậy tấn công hoa hạ quyết không thể ngồi nhìn bỏ mặc trong liên minh bộ đã quyết định phải phái sai một cái nhỏ đội đi bộ lạc man thần trôi ở phi châu nước nhỏ lẻn vào bộ lạc man thần hỏi do địch tình. Ngươi năng lực rất giỏi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập cái tiểu đội này. Vọng hải giả nói để cho Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, nguyên bản hắn bởi vì thực lực chưa đủ, vẫn không có cơ hội nhúng tay bộ lạc man thần sự việc, bây giờ rốt cuộc có cơ hội này, hắn dĩ nhiên nguyện ý. Một bên thu tính nói, lần này nhiệm vụ có thể là vô cùng nguy hiểm, cũng không ai biết bộ lạc man thần bên trong rốt cuộc rốt cuộc là một tình huống gì, rất có thể liền có đi không trở lại. Lưu Kiệt vỗ một cái mình ngược nói, ta Lưu Kiệt, cho tới bây giờ không có kinh sợ qua. Thuống chi, ta năng lực vừa vẫn có thể đưa đến tác dụng, chuyện này, ta không thể thoái thác. Vọng hải giả làm lộ vẻ xúc động, giơ bàn tay lên, một thanh trường kiếm nổi lên. Thanh kiếm này toàn thân màu trắng bạc, hình dáng nhỏ dài, tản ra một cổ sắc bén ý, có một tầng hàn mang giống như ba quang như nhau, dòng nước chảy ở lưỡi kiếm lên. Kiếm này tên là Ngân Long Kiếm, coi như là cấp 5 linh khí, ngươi cầm đi dùng đi, đối với ngươi thực lực có thể nhất định có tăng phúc. Vọng Hải Giả lấy niệm lực khống chế ngân long kiếm bay đến Lưu Kiệt bên cạnh. Lưu Kiệt nắm chuôi kiếm, một cổ thông suốt ý từ trên chuôi kiếm dưới vào lòng bàn tay, Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng vận chuyển cũng ngoa mấy phần. Trong mắt không khỏi được sáng lên, kiếm tốt. Đà tạ tiền bối. Người năng lực sử dụng vũ khí như nhau có cấp bậc phân chia, như Lưu Kiệt trước vẫn luôn đang sử dụng Tu La đoàn đao, chính là cấp 1 linh khí, chẳng qua là chủ cấp nhất. Linh khí từ yếu đến mạnh theo thứ tự là cấp 1 đến cấp 9, trên cấp 9 Chính là thánh khí, mà trước Lưu Kiệt sử dụng mộng hồn Thánh kiếm thời điểm, lấy hắn thực lực cũng không thể phát huy ra mộng hồn Thánh kiếm lực lượng chân chính, không cảm giác được lớn vô cùng khác biệt, nhưng bây giờ Lưu Kiệt từ cấp 1 linh khí lập tức đổi được cấp 5 linh khí, loại này khác biệt cảm giác liền đặc biệt rõ ràng. Cấp 5 linh khí cầm trong tay, quả thật có thể cảm nhận được đối với tự thân Tăng Phúc. Trước mắt đã quyết định đội viên, chứ ngươi, còn có thu tĩnh, ở bảo đảm các loại bảo mật dưới tình huống. Người năng lực cấp 7 đã là chúng ta có thể điều động mạnh nhất sức chiến đấu, mà Thu Tĩnh khắp mọi mặt thực lực đều rất cân bằng, đem thành tiệu các ngươi đội trưởng. Vọng Hải giả nói tiếp, Lưu Kiệt nhìn về phía Thu Tĩnh, Thu Tĩnh đứng ở bên cạnh, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt trên tràn đầy một loại anh khí mỹ cảm, nàng vết sẹo trên mặt hoàn toàn không ảnh hưởng nàng, cái loại đó mỹ cảm đặc biệt, phần lớn nữ sinh đều là nhu mỹ phong cách, mà ở Thu Tĩnh trên mình thì thấy được hoàn toàn bất đồng một mặt, nhận ra được Lưu Kiệt ánh mắt. Thu Tinh trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt, đáy mắt chỗ sâu nhưng là có một tia nho nhỏ ngượng ngùng. Trừ cái này ra, còn có hai người đội viên, không phải người Hoa Hạ, là những thứ khác bị bộ lạc Man thần đánh cắp thành khí quốc gia, bây giờ ý thức được bộ lạc Man thần uy hiếp, cho nên vậy phái người cùng nhau tham gia điều tra, các người đây là một cái liên hiệp tiểu đội. Vậy ngoài ra hai người sẽ đến ngay, các người đi chuẩn bị một chút đi. Chương 279: Tử vong tế tư và thủ hộ kỵ sĩ. Một tiếng sau đó, Bộ chỉ huy phòng khách bên trong, Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người đang đợi ngoài ra hai cái thành viên đến. Đột nhiên, Thu Tĩnh đưa ngón tay ra điểm Lưu Kiệt hai cái, Lưu Kiệt dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thu Tĩnh. Thu Tĩnh tỏ ý hắn hướng trên đỉnh đầu nhìn, Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, ở bọn họ nóc phòng không biết lúc nào xuất hiện một người. Người này trên mình tựa như không có một tia hơi thở tàn mắt ra, nếu như không phải là ánh mắt chạm đến, Lưu Kiệt hoàn toàn không có nhận ra được người này xuất hiện. Người này vóc người tương đối gầy yếu. Nửa phần dưới trên mặt quấn đầy băng vải, không nhìn ra tướng mạo, nhưng là hắn lộ ra trong ánh mắt, tràn đầy cho tàn khí, tựa như một người chết như nhau. Người nọ từ trên nóc nhà rớt xuống, vững vàng đứng ở lưu kiệt và thu tĩnh trước người. Băng vải dưới, chuyên ra có chút thanh êm nặng nghề, vọng hải giả tiền bối nói ở chỗ này sẽ cùng, tại sao phải có một cái người ngoài. Thu tĩnh và lưu kiệt hai người cũng xứng sốt một chút. Người là đang nói chuyện với ta phải không? Thu tĩnh chỉ chỉ mình. Nếu không thì sao? Ngươi có thể cảm giác được ta hơi thở, coi như là miễn cưỡng có tư cách theo ta hợp thành đội, mà hắn, chỉ là một người ngoài chứ. Vừa nói, băng vải nam ánh mắt quét về phía Lưu Kiệt. Nghe được, cái này băng vải nam thanh âm chính giữa có chút ngây thơ, lại là một cái 15-16 tuổi cậu bé. Hắn tựa hồ là rất sợ trường che giấu hơi thở thủ đoạn, cho nên mới vừa, chỉ có thực lực cảnh giới rất cao thu tính cảm giác liền hắn tồn tại. Lưu Kiệt cảm giác mặc dù đã rất ngại cảm. Nhưng hôm nay thực lực cảnh giới cuối cùng chỉ là một cấp hai người năng lực, cho nên không có cảm giác được băng vải nam tồn tại. Vì vậy, băng vải nam công nhận Thu Tĩnh, lại không có đồng ý Lưu Kiệt. Không, hắn là đội viên của chúng ta. Thu Tĩnh kiên định nói. Băng vải nam nhíu mày một cái, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, liền hắn. Như vậy thực lực, nếu là theo chúng ta cùng đi bộ lạc man thần hỏi do địch tình, chắc chắn sẽ không kéo chúng ta chân sau sao. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình. Cha xem cái này băng vải nam tin tức. Tên họ, ạ làm, tuổi tác, 16. Quốc tịch, Ai Cập, thực lực, người năng lực cấp 5, tử vong tế tư, thân phận, Ai Cập liên minh người năng lực thành viên cấp A. Sau đó, lưu kiệt lại tra xét tử vong tế tư loại nghề nghiệp này cụ thể năng lực, tử vong tế tư ở Ai Cập người năng lực hệ thống chính giữa, là một loại hiếm có tồn tại, rất ít có người sẽ trở thành là tử vong tế tư. Đây cũng là tại sao hạ làm chỉ là người năng lực cấp 5 lại có thể thành là ai cập liên minh người năng lực thành viên cấp a bởi vì tử vong tế tư chủ yếu năng lực là điều khiển chết điều này cần một loại câu thông chết thiên phú rất mơ hồ đồ a làm hiển nhiên có hết sức ưu tú thiên phú tuổi gần 16 tuổi liền đạt tới cấp 5, đây là rất hiếm thấy thiên tài tóm lại tử vong tế tư đặc biệt sở trường điều khiển vật chết thông qua mình lực lượng sắp chết vật biến thành vong linh bỏ mạng mà chính là bởi vì và chết thân cận khiến cho được tử vong tế tư đây tựa như cùng là chết trạng thái như nhau Vì vậy, ạ làm mới có thể làm được vô cùng là ưu tú hơi thở ẩn nút. Đối mặt ạ làm hoài nghi, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười nói, ngươi là tử vong tế tư sao? ạ là một bộ vân đạm phong khinh giống như chết người trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc ý, ta thân phận vẫn luôn là cơ mật, ngươi làm sao biết? Lưu Kiệt cười nói, ta kêu Lưu Kiệt, hoa hạ liên minh người năng lực thành viên cấp C là lần này tham gia nhiệm vụ lần này một thành viên, chúng ta năng lực vừa vặn ngược lại, ngươi sở trường ẩn nút, ta sở trường nhìn thấu ở nút. Ta có thể nhìn thấu bên trong cơ thể ngươi lực lượng, từ đó đoán được nghề nghiệp của ngươi. Vừa nói, Lưu Kiệt chớp chớp cặp mắt, Á Lãm thu hồi trên mặt kinh ngạc ý, đồng thời trong mắt vẻ khinh thường vậy thu liễm. Ta kêu Á Lãm, ai cấp liên minh người năng lực thành viên cấp A. Á Lãm nói rất ít, tựa hồ thật sự là không mở miệng người chết, nhưng là hắn tự giới thiệu mình, liền chứng minh hắn đã đối với Lưu Kiệt bày tỏ đồng ý, thu hồi mình khinh thị, người có năng lực đều là đáng tôn kính. Ngươi tốt, ta là Thu Tĩnh. Hoa Hạ Liên Minh người năng lực thành viên cấp A, Thu Tĩnh cũng lên trước và ạ làm tự giới thiệu mình. ạ làm không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, một bộ không khí trầm lặng hình dáng. Tựa hồ hắn trừ không phải nói không thể nói, là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, không gặp người, liền nghe tiếng. Vọng Hải giả tiền bối, ngươi yên tâm đi, lần này hành động, ta nhất định sẽ hết sức ta có thể, thủ hộ Kỵ sĩ Quang Vinh. Ừ, có ngươi thành tiểu đoàn thể võc. Ta cũng muốn yên tâm rất nhiều, tin tưởng ngươi có thể mang đội ngũ an toàn trở về. Lời nói gian, vọng hải giả đã mang một cái cả người khôi giáp tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm người tuổi trẻ tóc vàng đi vào. Người trẻ tuổi này tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt anh Tuấn, chỉ dùng thấy hắn lối ăn mặc, liền biết hắn là tới từ Tây Phương giáo đình thủ hộ kỵ sĩ. Ồ, các người đều đã đến à. Đi vào phòng khách, vọng hải giả thấy lưu kiệt ba người đứng trong đại sảnh gian, mở miệng nói. Xem ra các người ba người đều đã biết nhau, vậy ta liền cho các người giới thiệu các người cuối cùng một vị thành viên đi, vị này là S.C.T. Adam, đến từ nước Mỹ giáo đỉnh thành kỵ sĩ người được đề cử, hắn cũng đem phụ trách các người tiểu đội lần hành động này chủ yếu kế hoạch. Người tuổi trẻ tóc vàng trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hướng lưu kiệt ba người được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, nói, ta S.C.T. Adam, nhất định hết sức ta có thể, dẫn mọi người dùng hoàn mỹ tư thái hoàn thành nhiệm vụ lần này. vừa nói Adam ánh mắt quét qua trên thân ba người, làm hắn ánh mắt chuyển tới Lưu Kiệt trên người thời điểm, lộ ra một ít khác thường, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, không có lộ ra bất kỳ khinh thường ý nghĩa. Hắn trên người có tiêu chuẩn kỵ sĩ hình tượng, yêu nhã, lễ độ hình dáng, hơn nữa có rất mạnh vinh dự cảm. Lưu Kiệt ánh mắt từ trên người Adam quét qua, ngay tức thì đem Adam tin tức quét một lần. Tên họ SCT Adam, tuổi tác 22, thực lực người năng lực cấp sáu, thủ hộ kỵ sĩ, thân phận. Nước Mỹ Giáo đỉnh thánh, kỵ sĩ người được đề cử, đương thời thánh kỵ sĩ một trong SCT ạ Lạ Bà Mạ chi tử. Thủ hộ kỵ sĩ, đang chiến đấu phương diện có tương đối mạnh lực phòng ngự và trưởng kỳ kháng chiến năng lực, nhưng thành tựu kỵ sĩ, hắn càng vượt trội địa phương là hắn đầu góc. Kỵ sĩ có một bộ tinh thần quy tắc, để cho hắn có thể ở bất kỳ cũng có thể giữ lý trí, chế ra hoàn toàn kế hoạch chiến đấu, hơn nữa kỵ sĩ tốt đẹp tính cách, khiến cho được bất kỳ một người chính thống kỵ sĩ, cũng biết thành là trong đoàn đội thành viên mang cốt. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi chắc lưỡi hít hà, bọn họ cái này cái tiểu đội có thể đều không phải là đèn cạn dầu hạ. Thu tính là người năng lực cấp 7, thực lực đảm nhận, hoa hạ liên minh người năng lực bộ thứ 3 đội thống lĩnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Á Lạm là thiếu niên thiên tài, ở Ai Cập liên minh người năng lực đúng trọng tâm định cũng là bảo bối vậy tồn tại. Á đam lại là đương thời thánh kỵ sĩ chi tử, có đầu óc thanh tỉnh và như nhau không tầm thường thực lực. Vọng hải giả nói, tiếp theo, các người trước lẫn nhau hiểu một chút. Lập ra một chút bước đầu sách lược đi. Trưng 280, Ngu Xuẩn Mành kỵ sĩ. Dứt lời, vọng hải giả liền lắc mình biến mất, thương lượng kế hoạch sự việc, hoàn toàn là do bọn họ bốn người tự mình tới quyết định. Bốn người nhìn nhau một mắt sau đó, thủ hộ kỵ sĩ Adam tiến lên một bước, trên mặt tràn đầy mỉm cười nói, vậy thì do ta trước ta tự giới thiệu mình một chút đi. Kỵ sĩ đều là nhận hết sức hệ thống huấn luyện, bọn họ có kỵ sĩ tinh thần, mỗi một người tính cách cũng tương đối hoàn mỹ cho nên hắn lớn vô cùng phương bắt đầu tự giới thiệu mình. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người cũng kiên nhẫn nghe, tử vong tế tư ạ làm vậy đứng ở một bên không nói gì, không thấy rõ đầy mặt băng vải xuống hắn sẽ là cái gì diễn cảm. Lưu Kiệt mặc dù đã dùng vạn năng quét hình nhìn rồi bọn họ tin tức, bất quá vẫn là ra vẻ cái gì cũng không biết nghe. Ở chúng ta giáo đình chính giữa, có mấy lớn phân loại, chúng ta kỵ sĩ chính là một cái trong số đó, kỵ sĩ cũng chia là thủ hộ kỵ sĩ và trừng phạt kỵ sĩ. Trừng phạt kỵ sĩ sức chiến đấu đều vô cùng mạnh, mà ta là một thủ hộ kỵ sĩ, tương đối sở trường phòng ngự và chiến lược định chế. Ta tự giới thiệu mình chính là những thứ này, ba vị, xin đem các ngươi năng lực vậy cụ thể và ta nói một chút đi. Nói xong, Adam lại hướng ba người được rồi một người kỵ sĩ lễ, tựa hồ lễ phép đã thành là tánh mạng hắn trong không thể thiếu một số. Thu tính gật đầu một cái, tiến lên một bước nói, ta kêu thu tính, ta nghề nghiệp là đấu người, ta tu luyện đấu khí có lực công kích cường đại. Vô luận là cận chiến công kích và công kích tầm xa đều rất sở trường, tóm lại, chính là sức chiến đấu tương đối mạnh. Nghe vậy, Adam trong mắt hiện ra ý kính nể, đã sớm nghe nói qua hoa hạ đấu người vô cùng lợi hại, là tỷ võ người càng cao một cái tầng thứ mạnh lớn đơn vị tác chiến, bội phục. Thu Tính khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt chợt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, nàng có chút hiếu kỳ Lưu Kiệt là người gì? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, trước của hắn nghiệp là Thiên Mệnh võ tu, đây là thần điểu hỏa phượng truyền thụ cho hắn mạnh nhất nghề chẳng những vũ pháp kiêm tu còn so những thứ khác bất kỳ nghề nghiệp nào cũng phải có trên bản chất ưu thế nếu như Lưu Kiệt nói ra mình là một cái thiên mệnh vũ tu nói sợ rằng bọn họ sẽ ngay tức thì nghĩ đến Lưu Kiệt trên người có kinh thế nghịch thiên phương pháp hô hấp niết bàn thần quyết loại này tồn tại là kinh thế hai tụ thậm chí có thể nói vượt xa trái đất bây giờ trình độ văn minh niết bàn thần quyết tồn tại đối với trên trái đất người năng lực mà nói là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ cho nên ở hơi nổi lên sau đó Lưu Kiệt duy trì mình trên nét mặt bình thản, bảo đảm mình nhỏ diễn cảm sẽ không bán đứng mình, vãi một cái nho nhỏ láo. Ta nghề nghiệp là võ giả. À. Kỵ sĩ Adam kinh hô một chút, sắc mặt có chút lung túng, hắn mới vừa vẫn còn nói đấu người tỷ võ người cường đại hơn, khó tránh khỏi có một ít xem nhẹ võ giả ý nghĩa. Adam tựa như đã làm sai điều gì chuyện như nhau, hết sức ngượng ngùng nói, Lưu Kiệt, ngại quá, ta. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Trong đầu nghĩ người ngoại quốc này tính cách đã tốt đến một loại quá khích trình độ. Khoát tay áo nói, không sao, ở chúng ta văn hóa thể hệ chính giữa, chúng ta người Hoa đều là vô cùng hào phóng. Adam có chút lúng túng nạo giấy lô mũi của mình nói, không sao. Không sao là ý gì. Quý quốc nôn ngữ văn hóa vậy rất bác đại tinh thâm đây. Lưu Kiệt bị cái này có chút ngu xuẩn manh người ngoại quốc trọc cười, chính là không có quan hệ ý nghĩa rồi. Thu tĩnh có chút bất ngờ nói, ngươi năng lực không phải mạnh nhất sao thế nào lại là trụ cột nhất võ giả nghề? lưu kiệt gật đầu một cái, dùng ngón tay chỉ chỉ cặp mắt mình nói, mặc dù ta là một cái võ giả, nhưng là ta cũng có ta năng lực đặc thù, ta tương đối sở trường thấy rõ ẩn nút đồ. hưng chi võ giả cũng không kém mà, võ giả chẳng qua là ngưỡng cửa thấp, thành là võ giả người có rất nhiều, đưa đến thực lực tốt xấu lẫn lộn không đủ, nhưng là chân chánh đắt tiền võ giả, chiến lực cũng sẽ không kém hơn những nghề nghiệp khác. adam ở một bên nghe, hướng lưu kiệt giơ ngón tay cái lên. Lưu Kiệt nói không sai, đặc biệt chính xác nói ra võ giả nghề nghiệp này nội hàm chỗ. Nếu như không phải là kỵ sĩ này chỉ biết nói thật, Lưu Kiệt có thể sẽ cảm thấy hắn là ở lính hót. Ngay sau đó, ba người ánh mắt cũng chuyển hướng tử Vong Tế Tư ạ làm trên mình. Ạ là nguyên cái đầu đều bị băng vải trói nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi không có thần thái ảm đạm các mắt, rất khó coi xử lý hắn có biểu tình gì. Cái này đúng như cùng năng lực đặc điểm như nhau, hắn là đặc biệt sở trường ẩn nút, che giấu hơi thở, che giấu mình mừng. Giận, buồn, vui, tin tưởng loại người này ở bất cứ lúc nào vậy đều là vô cùng lý trí, đây là một loại đặc biệt đáng sợ nghề. Ả lạm nhàn nhạt mở miệng, ta, Ả lạm, tử vong tế tư, năng lực, ẩn nút, điều khiển vật chết. Ngắn ngủn một đôi lời, liền đem mình hoàn toàn giới thiệu ra. Ả lạm mặc dù tính cách lãnh đạm, nhìn như không tốt trao đổi, trên thực tế hắn mặc dù không nói thế nào, nhưng hắn một khi mở miệng, đều là đem hữu dụng dùng nhất tinh giản phương thức nói ra, tựa như máy móc như nhau. Adam vỗ tay một cái, được. Hiện tại mọi người cũng đã có cơ bản lẫn nhau biết rõ, vậy kế tiếp, sẽ để cho ta tới lập ra một cái đại khái sách lược đi. Vừa nói, Adam trong mắt lộ ra tinh mang, cùng cái đó hết sức hiền hòa hắn, giống như hoàn toàn biến thành một người khác như nhau. Adam từ trong tay cầm ra một cái hình chiếu khí, ném ra một bộ bản đồ thế giới. Adam lấy tay ở Phi Châu một vị trí lên chỉ chỉ, nói, cái này nước nhỏ, tên là Hanna, cũng chính là bộ lạc man thần chô ở quốc gia. Theo chúng ta trước mắt biết tin tức, cái Hắc Na này quốc gia cơ hồ là cùng ngăn cách ngoại giới, rất ít tham gia quốc tế hoạt động, vô cùng thần bí. Muốn đi vào Hắc Na biên giới, thủ tục thiết lập tới cũng tương đối phiền toái. Dĩ nhiên, ở phương diện này chúng ta có quan phương lực lượng, thủ tục đã làm xong. Chúng ta đầu tiên phải làm là ngụy trang thân phận, tiến vào Hắc Na biên giới. Ta ý tưởng là, chúng ta bốn người cũng giả trang thành địa lý quay phim tiến vào Hắc Na biên giới, như vậy tương đối không dễ dàng đưa tới hoài nghi. Adam thẳng thắn nói, lưu kiệt ba người nghe xong cũng gật đầu một cái, đối với Adam ý tưởng không có dị nghị, quả thật, địa lý quay phim đều là hàng năm tại thế giới các nơi buôn ba quay phim, ghi chép trên thế giới các địa phương địa lý náo nhiệt, lấy địa lý quay phim thân phận tiến vào Hapna bên dưới, quả thật tương đối hợp lý. Nếu không có vấn đề gì, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Lúc trước đi Hapna chung quanh một ít quốc gia đi một vòng, tận lực làm ra một ít chụp hình tác phẩm đi ra, tạo nên chúng ta thân phận. Cuối cùng tiến vào Hapna, điều này cần một đoạn thời gian, nhưng là muốn đi vào Hapna biên giới, chúng ta nhất định phải tận lực làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bốn người đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ở quyết định đại khái kế hoạch sau đó, lập tức sẽ lên đường đi Phi Châu. Chương 281, Hapna biên giới. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Ở nơi này nửa tháng thời gian chính giữa, linh năng lánh vực và phản tục thế giới hòa vào nhau phát triển vô cùng nhanh chóng. Lưu Kiệt bọn họ ở Hắc Na vùng lân cận mấy quốc gia một đường đi tới lui ngừng ngừng, một bên đi, vừa tu luyện. Ở cái này trong quá trình, Lưu Kiệt vậy dùng máy chụp hình ghi chép xuống rất nhiều đặc biệt có ý nghĩa tấm ảnh. Đối với hắn mà nói, bất kỳ một người bình thường nghề cũng có thể ung dung điều khiển. Hắn chụp hình tác phẩm chính giữa, phần lớn đều là thế giới đại biến sau đó, ở vốn là địa lý náo nhiệt chính giữa, gia nhập linh năng lĩnh vực nguyên tố. Ví dụ như, bọn họ tìm tới một cái địa phương người năng lực. Ở sơn xuyên dưới bên cạnh hồ bên, cách dùng lực khống chế trong hồ thủy hình thành sóng, trên không trung sôi trào, tạo thành một bức đặc biệt nguy nga hình ảnh, bị Lưu Kiệt dùng máy chụp hình ghi xuống. Hán loại này phong cách tấm ảnh, nên hợp linh năng lĩnh vực cùng phạm tục khinh hướng dung hợp, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều địa lý tạp chí chú ý, trong chốc lát, bọn họ bốn người này quay phim tiểu đội lại đưa tới không nhỏ chập chợn, đổi được có chút danh tiếng. Dĩ nhiên, cái này cũng là của bọn họ mục đích chỗ, chính là trước tạo cho mình thế để cho các phương diện thế lực cũng cho rằng bọn họ thật chỉ là quay phim mà thôi, sau đó bọn họ liền có thể tiến vào Hắc Na cảnh nội. Lưu Kiệt chụp hình kỹ xảo cũng thực để cho ba người đồng đội sợ hai than một phen, đặc biệt là Adam, cơ hồ là không ngừng tán dương Lưu Kiệt, làm được Lưu Kiệt cũng có chút ngượng ngùng. Dẫu sao Lưu Kiệt có vạn năng mã QR hệ thống trong người, hắn chỉ dùng cầm máy chụp hình, hệ thống liền sẽ tự động dự trừ ra cao nhất quay phim góc độ. Vạn năng mã QR, thật sự là không gì không thể. Dọc theo con đường này đi tới, Lưu Kiệt mỗi ngày cũng ở đây tìm thời gian tu luyện, dọc theo đường đi xem lần các nơi sơn xuyên con sông, tự nhiên náo nhiệt, khiến cho được hắn cũng rất có cảm ngộ. Ở nơi này nửa tháng chính giữa, thực lực lại đạt tới cấp 2 người năng lực trung kỳ, tiến bộ có thể nói là thật nhanh. Lại qua đi mấy ngày sau, cụm núi dưới trên đường xe chạy, một chiếc SUV bay nhanh mà qua, ngồi trên xe chính là Lưu Kiệt bốn người. Xuyên qua dãy núi này, bọn họ coi như tiến vào Hắc Na liền cảnh nội. Bốn người ngoài mặt cũng đựng thích trí vẻ mặt, nhưng trong lòng đều đã thận trọng. Dẫu sao cái hắc na này nước nhỏ vô cùng thần bí, nhiều nhất cũng chính là hoa hạ một cái nội thành lớn như vậy, rất có thể nội bộ đã bị bộ lạc man thần hoàn toàn nắm giữ. Không có một người ngoại giao nước nhỏ, mặc dù là ở niên đại hòa bình, nhưng vẫn luôn không có bị bất kỳ những quốc gia khác làm khó dễ, vậy mặt bên nói rõ, cái này nước nhỏ không có đơn giản như vậy. Mà ở nơi này sau lưng, rất có thể chính là bởi vì bộ lạc man thần tồn tại mới khiến cho được cái này nước nhỏ vẫn luôn rất bình tĩnh. Trên xe bốn người, trừ hắn ra, đều là ở linh năng lĩnh vực xấu xa cảnh trong lớn lên. Đối với những thứ này phảm tục kỹ năng không việc gì nắm giữ, dọc theo đường đi đi tới, lưu kiệt cơ hồ thành bọn họ sinh hoạt quảng ra, các loại các dạng kỹ năng, cũng để cho bọn họ khen ngợi không dứt. Cũng tỉ như tài lái xe, lưu kiệt là ít có có thể làm được lái xe vừa nhanh lại chắc người. Vừa lái xe, lưu kiệt vừa lái khải vạn năng quét hình, hướng trên bầu trời nhìn. Hắn thấy, ở cụm núi trên có một đạo ánh sáng màu tím lan tràn lên, thẳng đến trên bầu trời, toàn bộ Hắc Na cũng bao phủ ở màu tím màn hào quang bên trong. Nhưng nếu như dùng mắt thường đi xem, là không thấy được đạo này ánh sáng màu tím, nếu như không có đoán sai, đây chính là bộ lạc Man thần số lượng. Từ hình thức đi lên xem, cái này màu tím màn hào quang hẳn là một cái siêu lớn che giấu một ít lực lượng chập chẩn trận pháp, to lớn như vậy một cái trận pháp, thật sự là hoảng sợ nghe. Lưu Kiệt gia tăng vạn năng quét xem lực độ. Màu tím màn hào quang lên xuất hiện một cái mã cờ giơ, dùng vạn năng quét hình quét nhìn cái này mã cờ giơ sau đó, cái này mã cờ giơ tương quan thuộc tính liền xuất hiện ở lưu kiệt trước mắt. Nguyên lai like đây là một cái quét hình trận pháp, dùng hàng loạt trận pháp vật liệu bố trí ở hắc na quốc cảnh tuyến bốn phía lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái trận pháp thật to. Cái này quét hình trận pháp có thể quét hình mỗi một cái xuyên qua trận pháp người. Xem ra trận pháp này là bộ lạc man thần bút tích không thể nghi ngờ. Trận pháp này quét xem kết quả. Hẳn sẽ trực tiếp tiếp thông đến người bộ lạc man thần trong tay, người bộ lạc man thần một khi phát hiện dị thường, khẳng định liền sẽ lập tức phái người động thủ. Nghe ta nói, ta có thể thấy được, cái này hát na quốc cảnh lên mạng có một vòng quét hình trận pháp, sẽ quét hình xuyên qua trận pháp mỗi một người. Lưu Kiệt đem tình huống cụ thể và ba đội nhân viên nói một lần. Adam nghe qua sau đó gật đầu một cái, không chút nghĩ ngợi nói, nếu đây là một cái quét hình trận pháp, cũng không có công kích tính nói, vậy không muốn lo lắng quá mức, chúng ta liền giữ xe như vậy tốt. Trực tiếp truyền đi, làm như vậy là nhất có thể giảm bớt hoài nghi của đối phương. Ả lạm, dùng ngươi năng lực tận lực gần trốn một chút chúng ta, để cho chúng ta nhìn như càng giống như là người bình thường. Ả lạm không nói gì, gật đầu một cái, hắn giơ tay lên một cái, một cổ lực lượng vô hình tản mắt ra, đem bốn người cũng bao ở trong đó. Lực lượng này cho người cảm giác rất không thoải mái, tựa như bị một cổ tử khí quấn quanh ở trên mình. Bất quá bọn họ đều biết, cổ lực lượng này cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Lưu Kiệt như cũ lái xe, vậy một tầng trận pháp màn sáng buộc phát đến gần, hắn không có chút nào chậm lại, lái xe trực tiếp xuyên qua trận pháp. Trận pháp này bố trí rất xảo diệu, trận pháp ánh sáng bên trong nhất định là có linh khí tồn tại, vậy cảm giác tương đối bén nhạy người năng lực, cho dù không nhìn thấy trận pháp tồn tại, ở xuyên qua trận pháp thời điểm, liền có thể cảm nhận được linh khí chập trờn. Nhưng là bọn họ đi xuyên qua thời điểm, nếu như không phải là Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình có thể thấy trận pháp tồn tại, căn bản không cảm giác được bất kỳ trận pháp chậm trờn ở nút đặc biệt sâu đi xuyên qua sau đó Adam còn cố ý lại hỏi Lưu Kiệt một lần chắc chắn bên kia là thật có trận pháp sao? Bởi vì hắn không chút nào cảm nhận được trận pháp tồn tại nhưng nhìn Lưu Kiệt vẻ mặt nghiêm túc hắn cũng biết Lưu Kiệt cũng không có nói láo trong lòng không khỏi kinh ngạc tại Lưu Kiệt năng lực ở nút như vậy sâu trận pháp cũng có thể thấy rõ ràng không tránh khỏi lại là một hồi tán dương vừa lúc đó ở Hắc Na quốc cảnh tuyến bên trong nơi nào đó mới vừa tiến vào một chiếc xe có bốn người. Thân phân đây, điều tra một chút, hình như là địa lý quay phim, gắng gượng có danh tiếng. Quay phim, làm nghệ thuật sao? Thật là một ít thích từ tìm phiền thoái người, theo bọn họ đi đi, bất quá vậy không thể buông lỏng cảnh giác. Đặc biệt bây giờ là thời kỳ phi thường, dùng biên giới linh mạng nhìn chằm chằm một chút, nếu như có dị thường, thời gian đầu tiên báo cáo. Ừ. Lưu kiệt bọn họ đoàn người tiến vào hắc na quốc cảnh tuyến bên trong, vẫn ở chỗ cũ lái xe đi tới trước, nhưng mà bọn họ nhưng không biết. Đã bị Hắc Na biên giới linh mạng theo dõi Tiến vào Hắc Na quốc cảnh tuyến Chạy mấy chục cây số sau đó Rốt cuộc xuyên qua dãy núi Phát hiện Hắc Na trong biên giới thành phố Đối với bộ lạc man thần bí mật điều tra Kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu Chương 282 Đầu mối Hắc Na trong biên giới trạng vào tối Bầu trời có chút mở tối Không thấy được nắng chiều Quốc gia này, cụm núi vần quanh phảng phất giống như là bị một cái bàn tay to lớn nhở Ở trong lòng bàn tay như nhau Xe lái vào thành phố nội thành, hắc na đường phố, không tính là sum uất, nhưng ngược lại cũng không vắng lặng. Trên thực tế, cái này ngăn cách với đời quốc gia, phát triển kinh tế không tính là quá kém. Hắc na người có một bộ mình hệ thống ngôn ngữ, nhưng là Lưu Kiệt có vạn năng quét hình, ở ngôn ngữ lên chưa tính là trở ngại, hơn nữa Lưu Kiệt đã dạy ba người đồng đội đơn giản một chút khẩu ngữ. Bọn họ đều là người năng lực, trí khôn bản thân cũng rất cao, học rất nhanh, ngôn ngữ lên trên căn bản cũng không có trở ngại. Dừng xe ở ven đường, bốn người cũng bưng mình máy chụp hình xuống xe, bởi vì là người bên ngoài, bọn họ vừa xuống xe liền đưa tới đi ngang qua người đi đường rất nhiều ánh mắt, hắt na người đối với người ngoài ngay trong ánh mắt, tựa hồ là có một ít bài xích, đặc biệt là thấy Lưu Kiệt bốn người ở giữa máy chụp hình là tựa hồ càng nhiều một chút mâu thuẫn. Lưu Kiệt bốn người vậy không có quá để ý những thứ này, dẫu sao cái này ngăn cách với đời quốc gia là rất ít xuất hiện người ngoại quốc, đưa tới rất nhiều ánh mắt vậy là bình thường. Bốn người đi vào một quán rượu chính giữa. Nếu muốn biết rõ một chỗ văn hóa, quán ba chính là thích hợp nhất bất quá địa phương. Đẩy mở quầy rượu cửa, bốn người vừa đi vào tới, rất nhiều ở chỗ này người uống rượu, ánh mắt cũng đổ tới đây, ánh mắt chính giữa mâu thuẫn, và bên ngoài người đi đường cũng giống như nhau. Quán ba chính giữa ánh đèn tương đối mờ tối, trong không khí chạy xuôi đặc biệt cổ phong cách xưa âm nhạc, có một phong vị khác. Đi tới trước quầy, bốn người muốn một ít rượu, liền giả vờ rối danh trò chuyện. Trên thực tế, bọn họ vừa tán gẫu, vừa lái khải bén nhạy tình giác. Nghe bên trong quán rượu mọi người trò chuyện. Ở bên trong quán rượu ngồi 2 tiếng sau đó, bốn người đối với hắc na văn hóa vậy có nhất định giải thích. Quốc gia này người, tựa hồ đối với linh năng lĩnh vực sự việc không phải rất cảm mạo. bây giờ bên ngoài đối với linh năng lĩnh vực sự việc đã nháo được phí phí dương dương, mà ở hắc người kia trò chuyện chính giữa, rất ít nghe được người năng lực sự việc. chí ít bây giờ có thể chắc chắn một chút, quốc gia này người bình thường và bộ lạc man thần là cũng không có quan hệ. Quốc gia này vậy không có liên minh người năng lực loại này tổ chức tồn tại. Xem ra, bộ lạc man thần cho dù ẩn thân ở quốc gia này, vậy là có dưới đất trạng thái. Rất khó nói được cho cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, bộ lạc man thần cũng không có thấm vào đến quốc gia này người bình thường chính giữa, cho lưu kiệt bọn họ giảm bớt nguy cơ. Nhưng giống nhau, vậy cho bọn hắn điều tra tăng lên cực lớn độ khó. Nếu như là ở Hoa Hạ, muốn tìm một cái linh năng lĩnh vực tổ chức, Chỉ ít vẫn có thể theo mỗi thành phố liên minh người năng lực chú điểm hoặc là nút ở các nơi tông môn, cũng hoặc là là sát lục sân đấu, tới một tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng là ở quốc gia này, căn bản không có như vậy đường tắt, bọn họ chỉ có thể bằng cảm giác đi tìm. Ở trong quán rượu đợi một hồi sau đó, bọn họ lái xe tràn đầy không mục đích đi tới trước, gặp phải phong cảnh địa phương không tệ liền vô vô theo, dáng vẻ giả bộ một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần lễ đi qua. Bọn họ vẫn không có tìm được liên quan tới bộ lạc man thần bất kỳ đầu mối nào. Bọn họ đã không thời gian lúc nào, nếu như tiếp tục ở Hạc Na lưu lại nữa, rất có thể sẽ cho người bộ lạc man thần nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là lần hành động này, an toàn làm trọng, bây giờ không có đầu mối, bọn họ vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị đường về. Ngay tại bọn họ chuẩn bị rời đi Hạc Na thời điểm, bọn họ trú ở cái thành phố này, đột nhiên xuất hiện một ít mất tích án. Ở trên tin tức thấy, Bọn họ bây giờ chỗ ở thành phố, ở một đêm bây giờ đột nhiên mất tích 100 người. Biết được liền cái này thì tin tức, lưu kiệt bọn họ lập tức dừng lại liền hành trình. Một đêm thời gian mất tích 100 người, loại chuyện này tương đối dị thường. Bây giờ, bất kỳ dị thường nào sự việc, cũng có thể thành là bọn họ đầu mối. Bọn họ lập tức lái xe, đi trước cán phát hiện trận. Đại quy mô mất tích cán kiện, phát sinh ở cái thành phố này bên bờ vùng một cái trấn nhỏ chính giữa. Cái Hắc na này tiểu người quốc gia miệng vốn là không nhiều lập tức mất tích 100 người, cái này là chuyện rất lớn. Đi tới cái trấn nhỏ này một hồi đi thăm viếng sau đó, bọn họ biết được liền một cái kinh người tin tức, nguyên lai loại này đại quy mô người mất tích sự việc, ở một tháng trước, cũng đã phát sinh qua một lần. Mà cái đó thời gian điểm, chính là dọc theo chiến đấu trên biển tranh phát sinh thời điểm. Xe ngừng ở tiểu ngoài trấn trên đường xe chạy, Adam ánh mắt nhìn về phía cái trấn nhỏ kia, trong miệng nói, chuyện này rất không tầm thường, có cực lớn có thể và bộ lạc man thần có quan hệ. Hơn một tháng trước dọc theo biển thời điểm chiến tranh liền xảy ra như vậy sự việc như vậy phát sinh nữa loại chuyện này Hoa Hạ rất có thể lại sẽ phải chịu bộ lạc Man Thần công kích. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta cảm thấy chúng ta hẳn lập tức điều tra chuyện này tốt nhất có thể ngăn cản Hoa Hạ bị công kích sự việc lần nữa phát sinh. Lần trước Vọng Hải giả tiền bối giữ được dọc theo biển nhưng lần này bộ lạc Man Thần chuẩn bị khẳng định hơn nữa đầy đủ, coi như không thể công phá Hoa Hạ phòng tuyến vậy vẫn sẽ đối với Hoa Hạ tạo thành tổn thất không nhỏ. Ngồi ở xe phía sau ạ làm nửa dựa vào trên ghế ngồi, rất ít mở miệng hắn đột nhiên mở miệng nói, ta muốn lấy lại chúng ta thánh khí duy độ cửa và pha ra ông vàng quan. Mấy người đều là nhỏ sưng sốt một chút, bọn họ đến bây giờ mới biết, nguyên trước khi tới dọc theo chiến đấu trên biển tranh phát sinh thời điểm, người bộ lạc man thần dùng không gian thánh khí duy độ cửa, chính là Ai Cập thánh khí. Hơn nữa từ ạ làm nói tiếng nói tới xem, Ai Cập còn không cấm chỉ có một kiện thánh khí bị bộ lạc man thần lấy đi, chẳng những là không gian thánh khí duy độ cửa còn có ngoài ra một kiện thánh khí pha ra ông vàng quan đi lại đi trong trấn nhỏ xem xem lưu kiệt mở ra vạn năng quét hình lái xe lái vào trấn nhỏ chính giữa hắn toàn bộ hành trình dùng vạn năng quét hình ánh mắt không ngừng thay đổi phương hướng cẩn thận quan sát cái này trong trấn nhỏ mỗi một cái kiến trúc và mỗi một người đi đường đột nhiên bôi đen sương mù ở lưu kiệt trước mắt thổi qua hắn nháy mắt một cái đóng cửa vạn năng quét hình sau đó phát hiện liền xem không thấy cái này một màn màu đen sương mù Vì vậy hắn vội vàng lại mở vạn năng quét hình nhìn kỹ một mắt vậy ở trong không khí bay xa xương mù màu đen. Người bộ lạc man thần, đã tới nơi này. Lưu Kiệt mở miệng nói. Để cho Thu Tĩnh và Adam hai người đều là làm cả kinh, ngay tức thì cảnh giác, ạ làm không biểu tình gì, nhưng là vậy có thể cảm nhận được hắn khí tức trên người khuyên hướng đợi phát. vừa lúc đó, Lưu Kiệt ánh mắt quét qua quanh mình người đi đường, đột nhiên, hắn ánh mắt và một cái trong phòng thò đầu ra người đối mặt. Cơ hồ là ở trong ngay mắt. Người này tin tức liền xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Đây là một cái người năng lực. Không kịp nhỏ xem, Lưu Kiệt ngay tức thì dừng xe, ba người khác đều hiểu liền Lưu Kiệt ý nghĩa. Ả làm cái đầu tiên hành động, phát ra tử khí tận lực ở che giấu bọn họ hơi thở, bốn người đồng thời hướng cái đó trong phòng vào tới. Chương 283, Hắc Na người năng lực. Cái năng lực kia người đang cùng Lưu Kiệt ánh mắt có ngắn ngủi đối mặt sau đó, lập tức từ Lưu Kiệt ánh mắt chính giữa nhìn thấu không đúng. Hắn phát hiện đạo lưu kiệt bốn người hướng hắn chỗ ở cái nhà này vọt tới, liền vội vàng xoay người muốn đi. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Thu Tĩnh vậy kiên nghị cặp mắt. Thu Tĩnh là người năng lực cấp bảy, tốc độ nhanh bực nào. Hắn muốn phản kháng, nhưng rất hiển nhiên hắn thực lực so Thu Tĩnh muốn kém xa. Thu Tĩnh thật nhanh bỏ lại một cái hai giới bản, chợt trên mình liền toát ra huy áp cường đại, đem cái năng lực này người hành động cho hạn chế. Người! Năng lực này người ra sức vùng đây! Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình thực lực hoàn toàn không sánh bằng thu tĩnh sự thật. Vào lúc này, lưu kiệt bọn họ ba người vậy rồi rít sông lên lầu 2, tiến vào thu tĩnh bố trí hai giới bản phạm vi bên trong, chỉ cần ở hai giới bản bên trong, bọn họ sẽ không sợ sẽ bị người bộ lạc man thần phát hiện. Thấy đối phương có bốn người, hơn nữa mỗi một người đều không phải dễ trêu dáng vẻ, năng lực này người trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hừ, các người muốn giết ta, vậy thì động thủ đi. Năng lực này người mà nói, Để cho Lưu Kiệt bốn người sững sốt một chút, bọn họ nhìn nhau một chút. Trật, Lưu Kiệt ánh mắt rơi ở cái năng lực này người trên mình, tra xét cái năng lực này người tin tức. Tên họ, Hạ Sản, Tuổi Tác, 30, Thực Lực, Người Năng Lực Cấp 3, Võ Giả, Thân Phận, Trước Hắc Na Liên Minh Người Năng Lực Thành Viên. Cái tên này kêu Hạ Sản Người Năng Lực Thân Phận, để cho Lưu Kiệt đôi mắt co giúp nhanh một chút, hắn là Trước Hắc Na Liên Minh Người Năng Lực Thành Viên. Nói cách khác, cái Hắc Na này quốc gia. Là đã từng có liên minh người năng lực. Lưu Kiệt hướng ba người đồng đội lắc đầu nói, hắn không phải là người bộ lạc man thần. Ba người đồng đội và hạ sản sắc mặt đều là ngây ngẩn. Hạ sản nhìn Lưu Kiệt bọn họ nói, các người, cũng không phải người bộ lạc man thần. Thu Tinh tiếp xúc đối với hạ sản huy áp, nói, chúng ta không phải là người bộ lạc man thần. Ngược lại, chúng ta là đi tìm một chút bộ lạc man thần. Sau đó, do kỵ sĩ Adam thành tựu đại biểu, Đem bọn họ cái này cái tiểu đội thành viên và bọn họ đi tới Hắc Na mục đích nói cho Hạ Sản. Hạ Sản sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kích động, quá tốt. Mặc dù bộ lạc man thần vô cùng cường đại, nhưng nếu như có tất cả quốc gia liên hiệp đối phó bộ lạc man thần, vậy chúng ta Hắc Na có lẽ liền được cứu rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể cặn kẽ theo chúng ta nói một chút sao? Adam cau Mày hỏi. Hạ Sản gật đầu một cái, bắt đầu nói, ở chúng ta Hắc Na, vốn là có liên minh người năng lực. Nhưng mà ở hai năm trước, người bộ lạc man thần đột nhiên xuất hiện, bọn họ đoạt đi chúng ta hắc na thanh khí cụm núi cảnh, hơn nữa cơ hồ giết chết chúng ta hắc na cơ hồ tất cả người năng lực, ta là một người sống sót. Ta cũng là nghe nói nơi này xảy ra đại quy mô mất tích chuyện kiện, cho nên đi tới nơi này, muốn xem xem có thể hay không đến giúp những người bình thường này cửa, lại không nghĩ rằng gặp các người, mới vừa ta lấy là các người là người bộ lạc man thần, ta còn lấy là ta lại phải chết đây. Vừa nói. Hạ sản lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn diễn cảm. Bốn người đều là im lặng. Bọn họ có thể ở hạ sản giọng chính giữa nghe được. Hắn là thống hận bộ lạc man thần. Bộ lạc man thần cơ hồ giết sạch Hắc Na tất cả người năng lực, vô cùng tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng là không biết làm sao, bởi vì lấy hắn thực lực, căn bản không có thể đem bộ lạc man thần như thế nào. Ở bộ lạc man thần xuất hiện trước, Hắc Na người năng lực số lượng thật ra thì vậy rất ít, hơn nữa cũng không có thực lực đặc biệt mạnh, vì vậy bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản bộ lạc man thần. Hơn nữa Hapna bản thân liền cùng liên lạc với bên ngoài đặc biệt thiếu, bộ lạc man thần xuất hiện sau đó, vậy nhanh chóng phong tỏa Hapna, khiến cho được chuyện này căn bản không có truyền đi. Adam đi lên trước vỗ một cái hạ sản bả vai, Đạo, người chết không thể sống lại, ngươi bây giờ chỉ có hết sức trợ giúp chúng ta, chúng ta những quốc gia này mới có cơ hội rất đang liên thủ, đi đối phó bộ lạc man thần. Cho nên, ngươi còn biết cái gì, nói hết ra đi. Hạ sản gật đầu một cái, theo ta biết, bộ lạc man thần sau lưng. Tựa hồ có một cái cường đại tồn tại đang chống đỡ, mà cái đó cường đại tồn tại. Tựa hồ là thuộc về một loại bị phong ấn trạng thái chính giữa, bộ lạc man thần bây giờ làm hết thể sự việc, cũng có thể là bởi vì tháo ra vậy cường đại tồn tại phong ấn. Ta chỉ biết nhiều như vậy. Phong ấn. Lưu Kiệt khe nhíu mày, trong đầu sửa sang lại các loại các dạng đầu mối, nhưng chân thực còn không có đầu mối. Ước chừng những tin tức này, còn chưa đủ. Hắn ánh mắt hướng ba người đồng đội nhìn. Ba người đồng đội lúc này vậy vừa vặn hướng hắn nhìn tới. Xem ra, chúng ta nghĩ như nhau, không đích thân tìm đến bộ lạc Man thần chỗ, dò xét một phen thì không cách nào lấy được được chân chính hữu dụng tin tức." Lưu Kiệt lẩm bẩm nói. Một bên hạ sản sắc mặt đại biến, "Cái gì? Các người vậy quá to gan đi. Thật đúng là phải đi tìm bộ lạc Man thần. Các người biết bộ lạc Man thần có nhiều đáng sợ sao? Các người đây quả thực là tìm chết. Các người hãy nhanh lên một chút rời đi hắn à." trực tiếp để cho quốc gia các ngươi người năng lực cấp 9 đến đây đi. Lưu Kiệt vỗ một cái hạ sản bả vai nói, nếu như lợi năng lực cấp 9 có thể tùy ý điều dùng, vậy người năng lực cấp 9 sớm đã tới, xử lý đặc biệt, biết chưa? Hạ sản túi đầu xuống lẩm bẩm nói, nhưng mà, cái này cũng quá nguy hiểm, bộ lạc man thần như vậy thần bí, các người đi không thì chẳng khác nào là có đi mà không có về sao. Lưu Kiệt tuét miệng cười một tiếng, yên tâm đi, chúng ta tự có tay của chúng ta đoạn. Nhìn dáng dấp ngươi thì không muốn và chúng ta cùng đi chứ Vậy ngươi đem bộ lạc man thần vị trí nói cho chúng ta có thể không Hạ sản trầm mặt Hắn do dự một chút sau đó Nói ta cùng các người cùng đi Hạ sản trả lời để cho lưu kiệt bốn người rõ ràng cũng sững sốt một chút Hắn ngoài miệng rõ ràng đem bộ lạc man thần nói như vậy đáng sợ Nhưng là ở quyết định sau cùng thời điểm Nhưng là dự định và lưu kiệt bọn họ cùng nhau Hạ sản có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói Bộ lạc man thần giết ta rất nhiều bạn Ta bây giờ đã là một người cô đơn, coi như là có đi mà không có về, ta cũng không có cái gì tốt ràng buộc, hơn nữa, nếu quả thật có thể dò xét đến cái gì tình báo hữu dụng, thúc đẩy bộ lạc man thần hủy diệt, vậy ta cũng coi là là các bạn của ta báo thủ. Vừa nói, hạ sản trong mắt có chút từng đỏ, vừa là đối với hắn những cái kia bị bộ lạc man thần giết chết bằng hữu hoài niệm, cũng là đối với bộ lạc man thần hận ý. Lưu kiệt bọn họ cũng có thể cảm nhận được hạ sản tâm trạng, không có nói gì nhiều rồi rít gật đầu một cái. Sau đó, Hạ Sản và bọn họ chia sẻ bộ lạc Man thần chỗ ở vị trí. Bộ lạc Man thần ngay tại Hắc Na biên giới một nơi sa mạc bên trong, nhưng là Hạ Sản cũng không biết vị trí cụ thể. Đây là bọn họ Hắc Na liên minh người năng lực cơ hồ chết hết, mới đổi lấy một ít đầu mối. Người tổ năm thành đội ngũ, lên đường đi vậy phiến sa mạc chính giữa. Chương 284: Vượt sâu trận pháp. Hắc Na trong biên giới diện tích vốn cũng không lớn, chỉ có hoa hạ một thành phố lớn như vậy. Vì vậy, ở vào hát na trong biên giới vậy một phiến sa mạc, diện tích vậy cũng không lớn. Chính là bởi vì diện tích cũng không lớn, Lưu Kiệt mới có nắm chắc có thể dùng vạn năng quét hình tìm được bộ lạc man thần chô ẩn thân. Một nhóm năm người, toàn bộ đều bao phủ ở tử vong tế tư ạ lạm phóng ra tử khí chính giữa, bọn họ tiến về phía trước ở sa mạc chính giữa, nhưng giống như và cá đá hợp làm một thể, nếu như không mắt thường đi xem, căn bản là không cảm giác được bọn họ tồn tại. Dọc theo đường đi. Lưu Kiệt cũng mở vạn năng quét hình tìm khắp nơi trước, nhưng lại không có phát phát hiện bất kỳ đầu mối. Xem ra bộ lạc man thần giấu rất sâu. Thời gian chậm rãi đã qua, năm người đã xuyên hơn phân nửa cái sa mạc. Sa mạc chính giữa rất nóng gian, ạ làm trên mặt băng vải bị mồ hôi thấm ướt. Lấy hắn thực lực, bình thường thời tiết nhiệt độ rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng là dọc theo đường đi đi tới, hắn một mực dùng tử khí cất giấu những thứ khác bốn người hơi thở tiêu hao không nhỏ. Kỵ sĩ Adam trong mắt lóe lên bình tĩnh anh sang nói. Ả lạm là chúng ta hành động mấu chốt, nhất định phải để cho hắn giữ trạng thái cao nhất. Chúng ta trước tiên lui ra sa mạc để cho Ả lạm nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút đổi lại cái sừng độ tiến vào sa mạc. Ngay tại năm người chuẩn bị thối lui ra thời điểm, Lưu Kiệt lại đột nhiên giơ tay lên, còn lại bốn người bước chân ngừng lại. Lưu Kiệt đưa tay hướng xa xa chỉ đi, ở hắn chỉ cái hướng kia có một tòa gò cát, trên gò cát lại có một gian nho nhỏ nhà gỗ. Lưu Kiệt nói. Mặc dù ta không nhìn ra cái này nhà gỗ có đầu mối gì, nhưng là cái này gian nhà gỗ nhìn như tương đối mới, không giống như là hoang phế ở trong sa mạc di tích, như vậy một gian nhà gỗ xuất hiện ở sa mạc bên trong, ít nhiều có chút dị thường, chúng ta lại xem, ạ Lạm, ngươi còn có thể kiên trì sao? A Lạm hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi còn đi được động, ta liền không thành vấn đề. Lưu Kiệt cười hắc hắc, hướng Adam nhìn, Adam ánh mắt kiên định, gật đầu một cái, đi xem xem, nếu như cái này kiện nhà gỗ không vấn đề gì, Chúng ta còn có thể ở bên trong mở ra hai giới bản nghỉ ngơi một hồi. Thu Tĩnh, ngươi có thể cảm giác được cái gì không? Thu Tĩnh là cái đội ngũ này chính giữa người thực lực mạnh nhất, Adam mặc dù là đội ngũ đầu góc, nhưng vẫn luôn hết sức coi trọng Thu Tĩnh ý kiến. Thu Tĩnh lắc đầu một cái, không cảm giác được khí tức gì, Một khối này hẳn không ngợi, đi xem một chút đi, không vấn đề lớn lao gì. Năm người chậm rãi nhích tới gần vậy nhà gỗ, càng đến gần, năm người liền vượt cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này nhà gỗ nhìn như thật rất mới, nhưng hoàn toàn không có loài người dấu vết hoạt động. Một cái không có người ở nhà gỗ, hoang phế ở sa mạc bên trong, là như thế nào giữ bộ dáng này của đâu? Hơn nữa, bàn học gỗ đầu cũng quả thật chẳng qua là hết sức bình thường một đầu. Nhà gỗ cửa không có khóa. két một tiếng, cửa bị lưu kiệt đẩy ra. Năm người đi vào nhà gỗ chính giữa, nhà gỗ chính giữa không có gì đặc biệt, chỉ có một bàn rất tầm thường bản và mấy cái ghế. Đóng cửa lại. Thu tinh đem hai dối bàn ném ở trên mặt đất, cái này nhà gỗ bên trong không gian lập tức bị ngăn cách mở ra. Mấy người thở phào nhẹ nhõm, rồi rít ở trên ghế ngồi xuống. Đợi một chút. Lưu Kiệt ánh mắt rơi vào trên bàn, hắn phát hiện ở trên bàn gỗ có một ít nhàn nhạt đường vân. Nếu như không cẩn thận xem căn bản không nhìn ra. Nhìn kỹ lại, những vân lộ này rất phức tạp, lẫn nhau lần lượt thay nhau, giống như là trong thành đường phố như nhau. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, quét một lần sau đó cũng không có quét ra tới đầu mối gì. Nhưng là theo Lưu Kiệt ánh mắt dọc theo những văn lộ kia nhìn, hắn tinh thần dần dần hoảng hốt, tinh thần thật giống như bị những văn lộ này hút vào như nhau. Hoàng hốt bên trong, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được một cỗ buồn nôn, đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, cực độ lạnh như băng và khủng bố xuyên qua Lưu Kiệt tinh thần, mơ hồ bây giờ, hắn thấy được có một đạo bao phủ ở Hắc vụ bên trong bóng người. Một đạo màu máu đỏ cặp mắt ở đó Hắc vụ bên trong đột nhiên mở ra. Đột nhiên một đạo mã cửa giờ xuất hiện ở lưu kiệt trước mắt, lưu kiệt vội vàng quét gõ tra xem, vượt sâu trận pháp, cấp bậc cấp 9. đặc tính không lệ thuộc vào bất kỳ linh năng lĩnh vực vật phẩm thành tựu giới chất, ước chừng cần bình thường vật thể lên, dựa theo đặc thù đường vận tiến hành khắc bức tranh, bí mật độ cực cao, trận pháp đặc tính vượt qua hiện thế văn minh trình độ, vì vậy hệ thống vậy sinh ra một lần phán lầm, bây giờ tiến hành toàn diện phân tích, vạn năng mã cửa giờ cho ra tin tức để cho lưu kiệt có chút dần mình, trận pháp này cấp bậc cao lại là để cho phá ngông mắt, vậy sinh ra một tia sai lầm. Thân điểu hỏa phượng phá ngông mắt, là áp đảo tất cả quy luật trên, có thể nhìn thấu hết thảy, mà trận pháp này lại để cho phá ngông mắt vậy thiếu chút nữa xem nhìn sót. Thuyết minh trận pháp này cấp bậc thật cao vô cùng, cứ việc vẫn là thấp hơn căn cứ vào phá ngông mắt vạn năng quét hình như vậy cấp bậc, nhưng so vạn năng quét hình như vậy cấp bậc, đã kém điều không phải rất nhiều. Theo vạn năng quét xem có hiệu lực, trận pháp này hết thảy chi tiết đều hiện lên ở lưu kiệt trong mắt và năng quét hình đối với trận pháp phân tích như là linh năng lĩnh vực thủ đoạn vậy tựa hồ là lấy khoa học kỹ thuật phương thức tiến hành phá giải tính toán lưu kiệt chỉ cảm thấy hốc bên trong tinh thần bị vừa kéo mà không loại này khổng lồ tính toán hao phí là lưu kiệt náo lực một hồi manh liệt cảm giác mệt mỏi sông lên đầu lúc này một cái tay đột nhiên đẻ ở lưu kiệt trên lưng một cổ thanh cảm giác lạnh tràn vào lưu kiệt trong cơ thể khiến cho được lưu kiệt tinh thần làm chấn động một cái ngay tức thì tỉnh hồi lại hắn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy là Thu Tĩnh, Thu Tĩnh đem nàng cường đại tinh thần lực, chuyển vận một số cho Lưu Kiệt, có chút cảm kích nhìn Thu Tĩnh một mắt, Lưu Kiệt ánh mắt trở lại trên mặt bàn. Chỉ gặp ở cái bàn gỗ này lên, những cái kia trận pháp đường vân đã hoàn toàn bị thắp sáng. Lưu Kiệt lòng có cảm giác, hắn bây giờ có thể mở trận pháp này, chẳng qua là, mở trận pháp này sau đó sẽ phát sinh cái gì, chính hắn vậy không phải rất rõ. Nhưng là, hắn có thể cảm giác đến, xuyên thấu qua trận pháp này, Tựa hồ có một đôi màu máu đỏ cặp mắt đang chăm chú nhìn hắn, loại cảm giác này vô cùng không tốt, giống như người bình thường trong truyền thuyết, bị ác quỷ theo dõi như nhau, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một hồi ra đầu tê dại. Lưu Kiệt, như thế nào? Adam nhìn cái này thông thường trên bàn gỗ, lại sáng lên trận pháp đường vân, trong mắt rất có kinh ngạc. Lưu Kiệt miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng, nói, trận pháp này giấu rất sâu, thiếu chút nữa thì bị ta bỏ sót, trận pháp này cho ta một loại hết sức cảm giác xấu khẳng định cùng bộ lạc man thần có liên quan. bây giờ ta có thể mở trận pháp này như thế nào? muốn không nên mở ra. Adam sắc mặt cứng đờ, nhíu mày một cái sau đó hắn nói như đinh chém sắt, mở. cũng đi tới bước này, chúng ta không có lùi bước lý do. mọi người cũng chuẩn bị một chút, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lưu Kiệt gật đầu một cái, tay phải hướng hư không nắm chặt, Ngân Long Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tản mát ra lấm lấm sáng bóng. hít sâu một hơi, Lưu Kiệt tay trái hướng trên trận pháp đè xuống. Chân pháp mở. Chương 285: vượt sâu thế giới. Sương mù màu đen từ Lưu Kiệt trên tay hạ tứ tán ra. Bàn gỗ trên mặt bàn, không gian một hồi vật mẻo, xuất hiện một cái hắc động, không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Như có vô tận hắc khí từ trong đó tản mát ra. Lưu Kiệt sững sốt một chút, nói: "Xem ra đây là một cái không gian chân pháp, đi xuống xem xem." Adam chân mày nhíu chặt trước, gật đầu một cái. Năm người rối rít nhảy vào cái này hắc động bên trong thân thể lại bắt đầu ở nồng nặc hắc vụ bên trong tự do rơi thể. Ước chừng tự do rơi thể nửa phút thời gian, bọn họ trước mắt đột nhiên trống trải, bọn họ lại thân ở ở trên không bên trong, bọn họ mới vừa xuyên qua xương mù màu đen, phảng phất là cái này một phiến thiên địa tầng mây. Ở bọn họ dưới người là một nơi to lớn vực sâu, cái này vực sâu không có cuối, nằm lê lết ở bóng tối trên đất, trong đó dịn ra vô cùng vô tận sương mù màu đen. Đây hoàn toàn là một bộ địa ngục cảnh tượng, vực sâu bên trong, vô tận bóng tối đất đai là bóng tối, bầu trời cũng là bóng tối. ở vực sâu kẽ hở hai bên trên vùng đất, ngay ngắn như nhau bảy đẩy vô số xương trắng. thậm chí ở có chút trên bộ xương còn có máu thịt, cũng hóa thành huyết khí chậm rãi hướng vực sâu kẽ hở bên trong dòng nước chảy đi. mà những huyết khí này lại tăng lúc thức dậy, biến thành xương mù màu đen. xương mù này chắc là vậy cái gọi là thánh lực. nơi này nhất định là bộ lạc man thần đại bản doanh không thể nghi ngờ. ai có thể nghĩ tới khủng bố thần bí bộ lạc man thần? lại liền che dấu ở sa mạc bên trong không tầm thường chút nào một cái nhà gỗ nhỏ bàn bên trong. vừa lúc đó, Lưu Kiệt cảm giác được mình trên mình nhiều một cổ sức nổi, là thu tĩnh không chế mình lực lượng bên ngoài thả, khiến cho được bọn họ không lại tiếp tục hướng phía dưới rơi đi. Ả làm trên mình dọc theo rất nhiều băng vải, đem thân thể bọn họ buộc, dính dấp đến một khối. Năm người đến gần chung một chỗ, Lưu Kiệt phát hiện hạ sản sắc mặt rất không bình thường, liền vội vàng hỏi, hạ sản? Thế nào? Hạ sản sắc mặt phức tạp quay đầu lại Chỉ chỉ cả vùng đất xương trắng, ở những xương trắng kia bên trong, ta thấy được các bạn của ta, bọn họ, đều biến thành huyết khí, bị vậy vực sâu căn ướt. Cơ mơ nở. Lưu Kiệt tức giận mắng một tiếng, bộ lạc man thần cướp đoạt những người bình thường kia, đánh chết những cái kia người năng lực, đều là đem bọn họ thân thể thả tới nơi này, để cho bọn họ thân thể hóa thành huyết khí, hứng cái này trong vực sâu nào đó người tồn tại hiên tế. Mà thần nguyên ở giữa vậy nào đó người tồn tại thu được huyết khí hiên tế thì biết thả ra những cái kia xương mù màu đen tới, cũng chính là người bộ lạc man thần, nơi khoác lát thánh lực. Bọn họ đều là đầu góc linh hoặc người, ở mắt thấy một màn này mà sau đó, đã rõ ràng liền bộ lạc man thần vận hành phương thức. Tiếp theo làm thế nào? Chúng ta là đi hay ở? Thu tinh ánh mắt ngưng trọng nhìn vực sâu bên trong hỏi. Adam nuốt nước miếng một cái, cảnh tượng trước mắt chân thực là quá để cho người rung động, thấy cảnh tượng này, đã là đặc biệt quý báo tình báo, đi về trước nữa quá nguy hiểm, chúng ta trở về đi thôi muốn đi, một đạo thanh âm nặng nề từ bốn phương tám hướng truyền tới, theo thanh âm này vang lên, nháy mắt tức thì, toàn bộ vực sâu thế giới đều tựa như sống lại như nhau, sương mù màu đen điên cuồng cuộn cuộn. Lưu Kiệt năm người trong lòng cũng thầm kêu không tốt, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Cái này cũng không kỳ quái, bọn họ cũng xông vào bộ lạc man thần đại bản doanh, có thể không bị người phát hiện sao? Vực sâu bên trong truyền tới tiếng nổ thật to, một tòa màu máu tế đàn chậm rãi dâng lên. Ở tế đàn kia trung ương, ngồi xếp bằng một cái ông già. Lưu Kiệt ánh mắt chợt co giúp một cái, hắn dùng vạn năng quét hình nhìn ra, cái này ông già là bộ lạc man thần Đại Tế Ti. Hơn nữa là một cái hắc vu sư cấp 9. Ở Đại Tế Ti bên người, nổi lơ lửng mấy cái vật kiện, Lưu Kiệt sau khi xem, chỉ cảm thấy cả người lông đều phải lật ngược lại. Vậy mấy cái vật kiện bên trong, có màu vàng kim to lớn quan tài, có trắng phao ngọc như ý, cũng có chạm trụ quần sơn to lớn răng thú còn có không được thật thể mấy cái hấp động vần quanh chung một chỗ lần lượt thay nhau trước. trừ cái này ra, còn có rất nhiều vật kiện. lưu kiệt cơ hồ không kịp nhìn hết toàn bộ, liền kinh ngạc kêu to lối ra. thánh khí. những thứ này đều là thánh khí. màu vàng quan tài là ai cập pha ra ông vàng quan, cũng là ạ làm mục tiêu của chuyến này một trong. màu trắng ngọc như ý, chính là lưu kiệt trước nhiều lần đã từng quen biết khí vận chí bảo thánh nhân ngọc như ý. chạm chỗ quần sơn to lớn giang thú, xem được hạ sản đỏ con mắt đây chính là Hắc Na Thánh khí, cụm núi cảnh, còn có vậy nhiều cái hắc động vờn quanh trung một chỗ lẫn nhau giao thoa không có thật thể Thánh khí, chính là trước ở dọc theo biển trong chiến tranh xuất hiện qua duy độ cửa. Mỗi một kiện Thánh khí ở bên ngoài cơ hồ đều là tuyệt thế chân bảo, thường thường bị phụng là một cái thế lực cường đại hoặc là chủng tộc tín ngưỡng. Mà ở chỗ này, Thánh khí ít nhất có mười mấy kiện, hơn nữa đều là những cái kia Thánh khí phía trên cũng cuốn vòng quanh một món xương mù màu đen. Thánh khí có ở đây không cam? ở tựa hồ bị vật gì đó nơi áp chế, khó có thể tưởng tượng là dạng gì tồn tại lực lượng có thể áp chế thanh khí. Ngươi chính là Lưu Kiệt đi. Vậy Hắc Vu sư đại tế ti hướng Lưu Kiệt nhìn lại, trong mắt u tối ánh sáng để cho Lưu Kiệt cả người chấn động một cái. Ha ha, thật là một cái ưu tú đứa nhỏ à, lại có thể xông tới nơi này, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá, ta rất nghi ngờ, ngươi là tới làm chi? Ngươi muốn nằm đến những xương trắng kia quanh mình và chúng như nhau? hướng vị đại thánh chủ hiến tế máu ngươi khí sao đại tế ti hẹp dài trong đôi mắt toát ra âm u nụ cười tựa hồ đem lưu kiệt xem làm một cái trêu chọc chơi đùa cún con như nhau để cho ta xem xem còn có ai nha lợi hại nữ đấu người ở dọc theo biển trong chiến tranh giết chết không thiếu chúng ta chú tâm chế tạo ra dị thú còn có cao quý giáo đình kỵ sĩ ngươi là đi tìm một chút thánh khí à sửa vương tâm thuận sao ai cập đại pha ra ông người thừa kế một đứa con nít làm sao làm được lệnh như vậy khốc hì còn có một cái Hắc Na thằng hề ha ha ha ngươi lại vẫn còn sống thủ hạ ta thật đúng là làm việc bất lực à Hắc Na biên giới vẫn còn có còn sống người năng lực nghe đại tế ti giống như có vạn năng quét hình như nhau báo ra thân phận của mỗi người Lưu Kiệt trong lòng chỉ cảm thấy một hồi phát rét còn lại bốn mặt người sắc cũng thật không tốt xem rất hiển nhiên bộ lạc man thần đối với bọn họ tin tức đã sớm liền như lòng bàn tay bọn họ năm người cùng nhau xông vào vực sâu thế giới Quả thật làm cho Đại Tế Ti có chút kinh ngạc, nhưng từ Đại Tế Ti trong giọng nói, có thể nghe ra bộ lạc man thần sớm đã đem bọn họ cho nghiên cứu thấu triệt. Ngươi nói ai là thằng hề? Ngươi cái này ác ma. Ngươi trả cho ta cửa hắc na thanh khí, đó là thuộc về chúng ta cụm núi. Ngươi trả cho ta cửa đông đảo hắc người kia thánh mạng. Hạ sản không không chế được, hướng Đại Tế Ti một hồi gầm thét. Lưu kiệt đám người sắc mặt biến đổi, thế cục bây giờ vốn là rất vi diệu, hạ sản đây hoàn toàn là đốt ngồi dẫn hỏa Sự việc hoàn toàn không ổn. Khắc khắc. Khắc khắc. Hắc Na thằng hề à, ngươi thật đúng là dũng khí đáng khen à. Ở trước mặt của ta, ở thánh trước mặt Chúa, nói ra như vậy, ngươi thật rất dũng cảm. Bất quá, dũng cảm giá phải trả nhưng là. Chương 286: Giết người vô hình. Không tốt. Lưu Kiệt cái đầu tiên ý thức được sự việc hoàn toàn không ổn. Phải biết, đối phương nhưng mà một cái người năng lực cấp 9, mà bọn họ trong tiểu đội người mạnh nhất thu tĩnh. Vậy chẳng qua là một cái người năng lực cấp bảy, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bây giờ bọn họ tình cảnh đặc biệt bị. Liệu kiệt không hề trách hạ sản, đổi lại là hắn, cho dù là ở như vậy dưới tình huống, cũng là không nhịn được, giết mình nhiều người nhiều bạn kẻ địch đang ở trước mắt. Làm sao có thể nhịn được? Chỉ gặp đại tế ti chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, ở trước người kết liễu một cái pháp ấn, trong miệng phun ra mấy cục tối tâm khó hiểu thần chú. Cũng không gặp có cái gì đánh tới, nhưng là hạ sản cặp mắt trợn, trợn to. Hán toàn thân cao thấp lỗi chân lông chính giữa diện ra huyết khí, cả người nhanh chóng khô đét lại. a à, à à! Đi đôi với kinh khủng kêu rên, hạ sản ngay tức thì liền mất đi sức sống. Lưu kiệt bốn người trợn to cả mắt, ha ha cửa hàng. Lại chết như vậy. Đại tế ti sử dụng hẳn là nào đó nguyên rụa pháp thuật, vô cùng đáng sợ, khiến cho được hạ sản huyết khí bay về phía vực sâu chính giữa. cường giả cấp 9, quả nhiên khủng bố như vậy, giết người tại vô hình chính giữa. Để ta ở lại cản hắn, các người. Đi trước. Thu Tĩnh đột nhiên mở miệng, do không được Lưu Kiệt các người phản ứng, cả người liền bay ra ngoài, hướng đại tế tì phương hướng vào tới. Không. Lưu Kiệt đưa tay ra, muốn muốn nắm thu Tĩnh, nhưng thu Tĩnh tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không bắt được. Đướng đốc, Bây giờ tình huống ngươi còn không thấy rõ sao. Ở ngươi năng lực cấp 9 trước mặt chúng ta không có sức chống cự, ta kéo hắn một hồi, nếu như các người có thể chạy đi, còn có duy nhất một đường sinh cơ, nhưng nếu như chúng ta cũng ở lại chỗ này vậy chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ người phải giữ vững lý trí thu tĩnh thanh âm truyền vào lưu kiệt bên hai lưu kiệt đôi mắt co rút nhanh lâm vào vô cùng vùng vây chính giữa bọn họ nếu là trốn coi như thu tĩnh kéo đại tế thì giữ được bọn họ mệnh thu tĩnh mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ không được phải chết cùng chết nếu là cứ như vậy bỏ ngươi lại ta coi như sống sót vậy sẽ hối hận cả đời chết tử tế không bằng dựa vào vừa nói lưu kiệt giống to Thu Tĩnh quay đầu lại nhìn một cái Lưu Kiệt, trong mắt đều là thất vọng cùng vẻ tuyệt vọng. Lưu Kiệt chợt ngây ngẩn, Thu Tĩnh trong mắt cái loại đó thất vọng, để cho hắn cảm động lây, hắn tựa hồ thật làm sai. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt cảm giác được một cái tay lạnh như băng leo lên bả vai mình, mọi việc không có chân chính đúng hay sai, đứng ở nàng góc độ lên, ngươi là sai, nhưng đứng ở ngươi góc độ lên, ngươi là đúng, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi làm là đúng, vậy thì đi làm đi. Cái này tay lạnh như băng. Không phải ạ làm còn có thể là ai chứ? Ạ làm ngày thường nói đặc biệt thiếu, nhưng là vừa mở miệng mang đến hiệu suất đều là vô cùng cao. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là ngay tức thì nhìn thấu Lưu Kiệt mê muội. Lưu Kiệt tâm niệm bất chuyển, Ạ làm nói để tình hắn, chỉ cần hắn cảm giác được mình là đúng, vậy thì không thẹn với lương tâm, vậy liền thả tay đi làm. Ngày hôm nay, bỏ mặc sống hay chết, Lưu Kiệt cũng sẽ không bức bỏ người bất kỳ. Lưu Kiệt trong mắt kiên định, không chút do dự mở ra nổ tung tiểu mẫu. Bây giờ chỉ có hết sức đánh một trận. Đấu khí quyền. Thu tính ở cuối sông về đại tế ti thời điểm, cách không hướng đại tế ti liên tiếp vung ra đến quyền. Cương đại đấu khí tạo thành dấu quyền, biến dạng không khí, hướng đại tế ti rơi xuống. Đại tế ti chân mày khinh bạc, hừ, người năng lực cấp 7 liền dám hướng ta ra tay, thật là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, đại tế ti ngắt tay, một đạo xương mù màu đen ngưng tụ mà thành to lớn cánh tay liền ở hắn đỉnh đầu ngưng hiện ra to lớn kia cánh tay theo tay hắn cánh tay huy động mà huy động hai người động tác hoàn toàn đồng bộ đại tế ti vung tay lên vậy to lớn cánh tay vậy chợt vung lên tạo thành một cỗ sức trùng kích to lớn đem thu tính đánh ra đấu khí quyển sông tan cảnh vừa lúc đó một đạo kim sắc loang loáng phá vỡ vực sâu thế giới bầu trời mênh mông kỵ sĩ adam ngang trời tới hắn ra tay so lưu kiệt còn nhanh hơn hắn trong mắt lộ ra tức giận ngươi cái này tà ác người làm một tên kỵ sĩ ta không cho phép ngươi nữ sĩ ra tay Adam trên mình lóe lên ánh sáng màu vàng, nhìn như thần thánh vô cùng, tiết lộ ra huy nghiêm. À, sớm liền nghe thấy kỵ sĩ tinh thần đặc biệt ngoan cố, vậy ta liền cho một mình ngươi mặt mũi, trước diệt ngươi. Đại tế ti cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trên bầu trời bàn tay to lớn lại trực tiếp đem túi xông lên mà đến Adam trộp vào lòng bàn tay chính giữa. Oanh oanh oanh. Lòng bàn tay bên trong truyền tới tiếng nổ thật to, nhưng chính là không gặp Adam lao ra, hắn lực lượng căn bản không phải đại tế ti đối thủ. Lưu Kiệt giờ phút này vậy túi xông lên ra, trong tay Ngân Long kiếm toát ra chói mắt hàn mang, trong cơ thể lực lượng thi triển đến cực hạn, ở nơi này vượt sâu trên thế giới không vô tận mây đen chính giữa, lại tạo thành một phiến mây sớm. Chín tầng trời thần lôi chém thẳng vào xuống, theo Lưu Kiệt bàn tay điều khiển, hướng Đại Tế Ti bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, Ngân Long trên thân kiếm nít bàn lực hừng hực cháy, hóa thành xích viêm kiếm mang, cùng chín tầng trời thần lôi cùng chung hướng Đại Tế Ti bổ xuống. Đại Tế Ti trong mắt tinh mang trước mắt, có chút ý tứ. Cái này hai loại lực lượng đối với ta lực lượng đều có trên bản chất khắc chế, chỉ tiếc, ngươi quá nhỏ bé. Mặt của đại tế ti sắc như cũ vân đạm phong khinh, chẳng qua là vung tay lên, một khắc trước còn vô cùng sáng chói chín tầng trời thần lôi và xích viêm kiếm mang liền bụi đất bay mây bay, lưu kiệt thân thể, vậy đi theo bị vậy to lớn cánh tay càn quét đi ra ngoài. Vậy to lớn cánh tay rõ ràng là do xương mù màu đen ngưng tụ mà thành, nhưng là lưu kiệt bị đánh chúng, nhưng cảm giác giống như là bị thật thể quả đấm đập chúng như nhau Lại có kinh khủng lực lượng, lưu kiệt căn bản không đỡ được. Toàn bộ trên bầu trời bay rất ra ngoài, cảm giác cả người xương tựa như đều bị đánh tan nát như nhau. Mà vào lúc này, Adam vẫn còn ở bàn tay kia bên trong nhúc nhích không được, hơn nữa theo bàn tay kia co rút lại, Adam kêu thảm thiết từ bên trong phát ra. Bầu trời bên trong, thu tĩnh lập trưởng là đao, bổ ra một đạo sắc bén vô cùng đấu khí đau mang, cơ hồ là dốc hết liền nắng cả người lực lượng. Đạo này đau mang, cuối cùng là chém gãy liền vậy to lớn cánh tay. Cánh tay buông ra ngay tức thì, á đam chật vật trốn thoát. Mà chỉ ở ngay tức thì, cánh tay kia lại lần nữa liên tiếp, căn bản không sợ tổn thương, ở trên trời bên trong dương nhanh múa vướt vũ động, tựa như ở diêu võ dương ai. Lưu Kiệt mấy người lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Thu Tinh có chút tức giận nhìn về phía Lưu Kiệt, ngươi người này thật là, ta để cho các người đi, các người không đi. Nếu không phải là Lưu lại theo ta cùng nhau chịu chết sao. Lưu Kiệt ho khan một cái, trong miệng ho ra máu tươi. Mới vừa bị to lớn cánh tay quạt một chút, có thể tổn thương được không nhẹ, hắn bây giờ đã ở vào ranh giới tăng giã, nếu không phải là có nổ tung tiểu mẫu trống, Lưu Kiệt bây giờ đã ngã xuống. Lao mép một cái máu tươi, Lưu Kiệt miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng, dọc theo chiến đấu trên biển tranh ngươi đã cứu ta một lần, lần này, ta cũng không thể lại để cho người cứu ta. Trưng 287, vua phả dạo. Nhìn Lưu Kiệt trên mặt chịu đựng đau đớn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, thu tính đột nhiên một chút liền ngây dại trận trên mặt toát ra một tia ánh nắng đỏ rực lẩm bẩm miệng nói một cái cấp hai người năng lực còn nói không muốn ta cứu còn nói không muốn ta cứu ta xem ngươi chính là tới kéo chân sau lời tuy là như thế nói nhưng là từ thu tĩnh giọng chính giữa nghe không ra một tia trách cứ liều kiệt ý nghĩa vừa lúc đó đại tế ti tiếng cười lạnh truyền tới thật là một đám nhìn ảnh từ thương xuất người dứt khoát đưa các người cùng lên đường đi vừa nói hắn lại lần nữa nâng lên tay không trung to lớn kia cánh tay vậy đi theo tay hắn giơ lên Hơn nữa, lần này, to lớn kia cánh tay bắt đầu trợn trở nên lớn, so với trước tăng lên 10 lần lớn nhỏ, lại có che khuất bầu trời thế. Đông nghịt một phiến, từ lưu kiệt đỉnh đầu bọn họ đè ép xuống, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một chưởng này nếu là đè xuống, bọn họ phỏng đoán cũng phải bị đè bẹp. Không có biện pháp. A làm khẽ quát một tiếng, chỉ gặp hắn đưa tay kéo ở trên mặt mình băng vải lên, chợt phát lực, trên mặt băng vải ngay tức thì bị xé tan thành từng mảnh. Lộ ra một bản trắng non đang quá mạnh bởi vì băng vải mở ra, ạ làm đắc y đem ngón tay cái nhét vào trong miệng, chợt kéo một cái, hắn ngón tay cái bị mình cắn ra được một cái chỗ rách, máu tươi từ trên vết thương dỉ ra. Sau đó ạ làm lại là kéo một cái, sẽ ra đến từ mấy trên cổ dây truyền, ở hắn dây truyền lên treo một cái chữ thập treo rơi xuống. Chỉ gặp hắn đem đầu ngón tay máu tươi dỉ ra lau ở vậy treo rơi xuống lên, treo rơi xuống lên chợt tản mát ra một hồi ứ ánh sáng màu xanh lá cây. Trên tế đàn, đại tế ti mặt liền biến sắc, ở hắn bên người. Vậy thánh khí pha ra ông vàng quan đột nhiên rung rung một chút. Ngay sau đó, pha ra ông vàng quan nắp quan tài bị từ bên trong đẩy ra, một cổ màu xanh lá cây sẫm xương ngủ từ trong quan tài chảy ra. Là ai? Quấy rầy vua pha ra ở ngủ yên. Một đạo tựa như từ viễn cổ mà đến thanh âm vang lên. Một cái to lớn thân hình từ pha ra ông vàng quan chính giữa bò ra ngoài, hắn cả người hiện đầy các loại các dạng xăm, những cái kia xăm có thể không giống với xã hội thượng một ít côn đồ các kẻ xăm đều là hết sức văn lộ phức tạp. Thật giống như trận pháp như nhau, tượng trưng cho hai cấp nào đó đồ đằng. Tản ra thần bí quỷ quẻ hơi thở. Thân hình này mở ra một đôi tràn đầy uy nghiêm ngang ngược cặp mắt, rơi thẳng vào liền ạ lạm trên mình. "Hậu bối, là ngươi tỉnh lại ta sao? Xem ra ngươi là pha gia ông người thừa kế." "Ân. Là ngươi nào, lại khi dễ đến pha gia ông người thừa kế đầu đi lên." Vua phạ giả ồ to lớn thân hình nhảy lên một cái, lại tiện tay đem vậy thánh khí pha gia ông vàng quan sách lên. "Ừ." Vua Phạ Già ủ nhận ra được Pha Gia Ông vàng quan bị dây dưa một kia xương mù màu đen, mạnh như vua Phạ Già ủ trong mắt, vậy lộ ra vẻ ngưng trọng, đây là cái gì quỷ lực lượng? So với ta Pha Gia Ông lực còn muốn hại ta. Pha Gia Ông vàng quan ở vua Phạ Già ủ, trong tay giống như nhẹ bỗng giấy trắng như nhau, bị hắn hung hãn run hai cái, Pha Gia Ông vàng quan lên xương mù màu đen bị run một cái tới. Nhưng là theo Lưu Kiệt quan sát, vua Phạ Già ủ run rẩy cái này hai cái thật không đơn giản. Có vô hình quy luật từ vua phả giả ở trong tay lao ra, đánh bay trên đó xương mù màu đen. Hậu bối, ta tôi cứu ngươi. Vua phả giả ở hà sách pha ra ông vàng quan thẳng sông lên lên, hướng trên trời vậy ủn ủn kéo đến đè xuống cánh tay, chợt đập ra pha ra ông vàng quan. Vâng! Và cánh tay kia bị pha ra ông vàng quan đập trúng chợt một hồi văn mẹo, sau đó, pha ra ông vàng quan từ lòng bàn tay xuyên qua vào đi vào, từ trên mu bàn tay sông ra ngoài. Mà vậy to lớn cánh tay cũng theo đó nổ. Tứ tán hắc vụ cản quét về phía chân trời bên trong. Phúc. Đại tế ti trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía vua phạ dạ. Ngươi, ngươi kết quả là quái vật gì? Vua phạ dạ cười lạnh một tiếng, nói ta là quái vật. Ngươi có thể điều khiển loại này xương mù màu đen, như vậy âm tà lực lượng, ngươi mới là quái vật đi. Dứt lời, vua phạ dạ nhìn về phía ạ làm các người, ánh mắt hắn rơi vào ạ làm trên mình. Hậu bối, ngươi tên gọi là gì? Pha gia ông vị truyền tới nhiều ít thay mặt. À lạm giờ phút này trên mặt đã không có băng vải, da hắn rất trắng non, hoàn toàn chính là một cái đứa nhỏ. Đối mặt vua pha dạ ốp, hắn chưa hết ngây thơ trên mặt lộ ra một ít thấp thỏm. Ta, ta kêu À lạm. Pha gia ông vị đã truyền tới đời thứ 203. Vua pha dạ ốp chợt bật ra, ngẩng đầu vọng hướng bầu trời bên trong. Đã qua lâu như vậy sao? Xem ra ta thật đã ngủ say rất lâu rồi. Đúng rồi, bây giờ là trạng muốn gì? À là mặc dù ở vua phạ giả ồ loại này hơn 200 đời tiền bối trước mặt, tương đối thấp thỏm, nhưng ngôn ngữ biểu đạt năng lực còn ở. Hắn dùng ngắn gọn ngôn ngữ, hết sức rõ ràng nói rõ bây giờ tình huống. Vua phạ giả ồ nghe xong híp đôi mắt một cái, bộ lạc man thần sao? Cũng được, nếu ngươi dùng máu tươi đem ta thức tỉnh, vậy ta ngày hôm nay liền thuận tay đem cái này cái gì bộ lạc man thần tiêu diệt, giữ lại cũng là gieo hoạ. Vua phạ giả ồ lời nói để cho lưu kiệt bọn họ trong lòng một hồi thổn thức cũng chỉ có hắn loại này đã từng ở rất xưa niên đại bên trong huy hoàng vô cùng cường giả mới có thể nói ra loại này khẩu khí nói bộ lạc man thần há lạ như vậy dễ dàng cũng có thể diệt hết theo lưu kiệt quan sát vua phạ dạ -oh cả người trên dưới đều là tử khí hắn là hoàn toàn chết nhưng là thành tựu pha gia ông người thừa kế ác lãm có nào đó điều khiển vật chết bí pháp hắn trước nơi lấy ra treo rơi xuống phải cùng vua phạ dạ -oh có liên quan hắn dùng máu tươi của mình dính ở treo rơi xuống lên Liền coi như là thao túng vua phạ dạ ồ, nhưng là vua phạ dạ ồ tự thân vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa và ạ làm vị này người thừa kế, có liên hệ nào đó, cho nên vua phạ dạ ồ có thể đang bị bí pháp thức tỉnh sau đó, khôi phục mình ý chí, giống như là ngủ say rất lâu tuổi tháng sau lại tỉnh lại. Đến vua phạ dạ ồ loại trình độ này, thật là có thể có thể nói là không chết, chỉ cần có hậu bối đối với hắn sử dụng bí pháp, hắn là có thể vĩnh viễn giải tích trước ở trên thế giới này. Lưu Kiệt đột nhiên đối với Vua Phạ Dạ ổ thực lực có chút hiếu kỳ, dùng vạn năng quét hình hướng Vua Phạ Dạ ổ nhìn sang. Vua Phạ Dạ ổ, tin tức cặn kẽ không có quyền tra xem. Cái gì? Lưu Kiệt trong lòng quát to một tiếng, chớp chớp to cả mắt. Hắn nhớ vạn năng mã cờ giờ, giờ hệ thống trước ở hắn bước vào linh năng lánh vực sau đó, cũng đã mở ra tất cả quyền hạn, nhưng đã đến Vua Phạ Dạ ổ nơi này, lại đột nhiên biến thành không có quyền tra xét. Thân điểu hỏa phượng áp đảo hết thảy trên, nó phá ngông mắt cũng có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng là đây là có giai đoạn tính. Giống như Lưu Kiệt còn không có bước vào linh năng lĩnh vực thời điểm, là không có quyền tra xem linh năng lĩnh vực. Mà bây giờ, Lưu Kiệt đã bước vào linh năng lĩnh vực, cũng không quyền tra xem vua Phạ Giả ở tin tức, nói cách khác, vua Phạ Giả ở cảnh giới đã siêu thoát linh năng lĩnh vực, hắn không phải người năng lực, mà thì ở vào một loại so người năng lực cao hơn sinh mạng tầng thứ chính giữa. Kinh ngạc hơn, Lưu Kiệt hoàn toàn yên lòng, có một cái loại cấp bậc này tồn giả, căn bản không cần lo lắng. Đại Tế Ti khẳng định không phải vua phạ dạ ồ đối thủ. Thậm chí, Lưu Kiệt có chút mong đợi, vua phạ dạ ồ có khả năng hay không, khiêu chiến dưới vực sâu vậy thần bí tồn tại. Trưng 288, Hát Vũ. Đại Tế Ti vậy rõ ràng cảm thấy vua phạ dạ ồ thực lực xa ở trên hắn, sắc mặt đổi được đặc biệt khó khăn xem. Hừ, Đã chết lao ra, ngươi vẫn là chạy trở về ngươi trong quan tài đi. Đại Tế Ti chợt ngâng hai tay lên, lần này, trực tiếp tạo thành hai cái cánh tay to lớn giống như ma chảo, ở giữa không trung bên trong cơ. Ngay sau đó, hắn hai tay ở trước ngực kết ấn, hai cái cánh tay to lớn cũng ở đây giữa không trung bên trong kết ấn. Vua phả giả ồ hừ lạnh một tiếng, muốn theo ta so nguyện rùa so thuật sao. Thật là không biết tự lượng sức mình. Chỉ gặp vua phả giả ồ đem pha ra ông vàng quan để ngang trước ngực, cái này kiện thánh khí ở vua phả giả ồ dưới thao túng, phản phất có tâm trạng vậy, ở kích động run rẩy cũng chỉ có loại này cường giả chân chính mới có thể phát huy ra thành khí chân chính thực lực. Một cổ màu xanh lá cây sấm xương mù từ pha ra ông vàng quan trong dị ra, tản ra mục nát, không khí trầm lặng cảm giác. Màu xanh lá cây sấm xương mù chậm rãi hướng đại tế ti thổi qua đi, ở giữa không trung bên trong, màu xanh lá cây sấm xương mù tựa như đụng phải thứ gì, phát ra tí tách tiếng vang, giống như là đốt đỏ lên cục sắt ném vào trong nước như nhau, có một bộ phận màu xanh lá cây sấm xương mù chuyển thành xương mù màu trắng, phiêu hướng bầu trời bên trong tiêu tán không còn thấy bóng dáng tam hơi, mà càng nhiều hơn sương mù thì tiếp tục hướng đại tế ti chồ ở phương hướng nhẹ nhàng đã qua. đại tế ti sắc mặt kỳ biến, hắn biết mới vừa hắn phóng ra nguyên rùa ở giữa không trung và vua phạ dạ ủ nguyên rùa sương mù ở giữa không trung triệt tiêu, nhưng là vua phạ dạ ủ nguyên rùa mạnh hơn, còn giữ lại phần lớn nguyên rùa sương mù hướng hắn nhẹ nhàng tới đây. nguyên rùa kia sương mù phiêu tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng lại có một loại không thể ngăn cản khuynh hướng. không, không không không. Đại tế ti hoảng hồn, phi thân hướng vực sâu bên trong bỏ chạy. Nguyên rùa xương mù tốc độ cũng theo đó tăng nhanh, rất nhanh đuổi theo đại tế ti, phụ ở đại tế ti trên mình. Đại tế ti thân thể bị nguyên rùa xương mù dính vào, liền bắt đầu thối giữa, vô luận hắn dùng bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào chống đỡ. Dưới vực sâu, truyền tới đại tế ti kêu rên, Thánh chủ, cứu ta! Đi đôi với một tiếng này kêu rên, vực sâu bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Ừ. Vua phà dã lộ ra một tia kinh ngạc diễn cảm chợt sắc mặt liền ngưng trọng, xem ra cái này vượt sâu phía dưới là có vật gì. mấy người các ngươi hậu bối để cho xa một chút. Liễu Kiệt mấy người nghe vậy, vội vàng ở thu tĩnh lực lượng hạ nâng lên, bay hướng trời cao bên trong. Vua Phà Dạ ồ đưa tay để ở pha ra ông vàng quan lên, đột nhiên có đến không hết phủ văn ở vàng quan lên hiện hiện ra, những phủ văn này bay khỏi vàng quan, hướng bốn phương tám hướng tàn đi. chết đi người chết, lấy ta vua Phà Dạ ồ tên nghĩa, mệnh bọn ngươi tỉnh lại. Vua giả phá dạ oh, phát ra một tiếng giống to. Đột nhiên, những phủ văn kia tất cả nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh sáng, rơi vào cái này vượt sâu thế giới đến không hết hải cốt lên. Ánh sáng phụ ở hải cốt lên, hải cốt hốc mắt bên trong đều nhiều hơn một món màu xanh lá cây sóng ngọn lửa lại nhảy động, đến không hết hải cốt rồi rít đứng lên, xương động tiếng rắc rắc không ngừng truyền ra, làm người ta giận cả tóc gáy. Trên bầu trời, mọi người thấy một màn này đều là không khỏi chát lưỡi hít hà, mà ạ làm thân là pha ra ông người thừa kế. Gần đây không có cảm tình gì lộ ra hắn, giờ phút này cũng là trong mắt lộ ra của Nhật. So sánh với ả làm còn không có biểu diễn qua điều khiển vật chết, vua phả giả ồ loại cấp bậc này điều khiển vật chết, nhất định chính là ngay tức thì có một chi vong linh đại quân. Bọn ngươi theo tà chinh chiến. Vua phả giả ồ, hô to một tiếng, tất cả vong linh sinh vật cũng đi theo hắn xông về vực sâu bên trong. Đột nhiên, một đạo hắc mang từ vực sâu bên trong sáng lên, toàn bộ vực sâu thế giới đều đột nhiên đổi được ngưng trọng. Lưu Kiệt mọi người cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở đặt ở trên mình. Đây là một loại bọn họ chưa từng thấy qua mạnh mẽ. Tựa như mình chẳng qua là một viên bụi bậm, mà có một ngọn núi lớn hoành đệ ở trên người. Hắc Quang chỗ đi qua, vong linh sinh vật toàn bộ hóa thành hư không, liền bụi bậm đều không còn lại. Một chi cường đại đến có thể tấn công toàn bộ trái đất vong linh đại quân, ngay lập tức gian bị toàn diệt. Vua phàm dạ ơi, thân hình ở vực sâu bên trong đổ bay ra, hình như là bị thứ gì đập đi ra ngoài như nhau trực tiếp bị đập trúng bầu trời bên trong, đánh tan trên bầu trời hát vụ, chỉ gặp vua phả ra, oh, trong tay pha ra ông vàng quan lên, xuất hiện một cái to lớn lom xuống, đây chính là thanh khí, lại bị thứ gì cho đập được lom xuống? Vượt sâu bên trong, truyền ra một đạo trình độ cao nhất thanh âm lạnh như băng, ngươi không xứng làm đại tế ti, hiến tế thành thành thánh lực đi, đây là ngươi sau cùng vinh quang. Không muốn. Đại tế ti thảm thiết thanh âm truyền tới, mặc dù mọi người không thấy rõ vượt sâu phía dưới chuyện gì xảy ra nhưng là đã có thể tưởng tượng được đại tế ti biến thành xương mù màu đen một màn một đạo bao phủ ở hắc vụ bên trong bóng người từ vực sâu bên trong đạp không ra không thấy rõ hắn khuôn mặt nhưng là sau lưng có vô tận hắc khí từ trong vực sâu phun trào đi ra lưu kiệt lập tức dùng vạn năng quét hình nhìn về phía người kia quả nhiên là không có quyền tra xem người này chắc là bộ lạc man thần trong thần bí nhất cường đại nhất tồn tại không biết hắn cảnh giới và vua phàm giả ở so sánh như thế nào đột nhiên người nọ lại quay đầu nhìn về lưu kiệt nhìn tới Đó là một đôi màu máu đỏ cặp mắt, cái này đang cùng lưu kiệt trước ở trong sa mạc nhà gỗ, phá giải vượt sâu trận pháp, trôi đã thấy vậy một đôi màu máu cặp mắt giống nhau như lúc. Con kiến hôi, ngươi ở xem ta. Trong hắc vụ người hướng lưu kiệt cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người là sững sốt một chút, mấy người bọn hắn đều ở đây nhìn về phía bên này, ai biết trong hắc vụ người lời này là đối với người nào nói. Nhưng là lưu kiệt nhưng cặp mắt chợt có giúp một cái, hắn biết, trong hắc vụ người những lời này chính là đối với hắn nói có một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác ở Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Đây là hắn lấy được được vạn năng mã cờ giờ hệ thống tới nay, lần đầu tiên, dùng vạn năng quét hình đi xem người, bị người phát giác. Liên liên vua phạ giả ồ cũng không có loại này phát hiện, cái này trong hắc vụ người rốt cuộc là dạng gì cảnh giới. Chẳng lẽ đạt tới thần điểu hỏa phượng cái loại đó tầng thứ. Không nên cùng hắn đối mặt. Vua phạ giả ồ hét lớn một tiếng, Lưu Kiệt mình cũng muốn làm ra phản ứng, nhưng là đều đã không còn kịp rồi. Theo Lưu Kiệt và trong hắc vụ máu người sắc cặp mắt đối mặt ngay tức thì, một cổ cảm giác đau nhói vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong đôi mắt. Bịch bịch. À. Lưu Kiệt cặp mắt chợt nổ tung, ngay tức thì mất minh. Hơn nữa, Lưu Kiệt cảm giác được chẳng qua là bị cặp mắt kia nhìn một cái, chẳng những đôi mắt bể nát, liền liền trong cơ thể sức sống cũng bị ngay tức thì nhín thời giờ, toàn bộ người khí tức trên người hề bại đi xuống, đi về phía chết. Thân trí biến mất trước khi một khắc, Lưu Kiệt nghe được trong hắc vụ người thanh âm truyền tới con kiến hồi không có tư cách cùng ta đối mặt cũng nghe được vua phạ dạ hướng trong hát vụ người phát ra gầm thét ngươi kết quả là thứ gì trong hát vụ người hừ lạnh nói vua phạ dạ ồ, vượt qua lãnh vực ở trước mặt của ta vẫn là con kiến hồi ngươi không có tư cách biết ta thân phận nếu không phải ta bây giờ chỉ có thể phát huy ra bản thể trong một phần trăm thực lực ngươi tử thi này đã sớm là cho tàn vua phạ dạ nổi giận ta cùng ngươi liều mạng nhưng mà những thanh âm này cũng lưu kiệt càng ngày càng xa Lưu Kiệt linh hồn dần dần đã đi xa. Chương 289: Niết bàn. Hắc. Một phiến đen nhánh. Ở hư vô trong bóng tối, đột nhiên giấy lên một tia ngọn lửa. Ngọn lửa kia sắp tối tối tăm cho đốt, ở trong hư vô đốt ra một cái hỏa phượng. Lưu Kiệt ý thức liền ở hư vô này trong ngọn lửa tỉnh lại. Nơi này là Ta biết, Niết bàn thần quyết. Lưu Kiệt bắt đầu dùng mình ý thức vận chuyển Niết bàn thần quyết, hắn ý thức lấy một loại đặc thù tiết tấu không ngừng hô hấp. Giống như tế bào chia ra như nhau, dần dần, hắn có linh hồn, đáng sợ ngọn lửa xuất hiện, thiêu đốt hắn linh hồn, hắn linh hồn phát ra không tiếng động kêu thảm thiết, cái này đốt một cái, liền đốt rất dài thời gian rất dài, Lưu Kiệt cảm giác mình bị đốt một thế kỷ, linh hồn đau cơ hồ chết lặng. Loại này linh hồn đau, so để cho hắn chết một vạn lần còn thống khổ hơn, nhưng là hắn không thể chết được. Nhận chịu ngọn lửa này cháy sau đó, hắn lại có thể xác, nhưng hắn còn không có cặp mắt, hắn cặp mắt trước bể nát tiếp tục vận chuyển niết bàn thần quyết, hốc mắt vị trí chuyển tới giống nhau bị ngọn lửa cháy cảm rất đau, tế bào ở chia ra, thể xác ở lần nữa sinh trưởng, linh khí dưới vào liền thân thể bên trong, phảng phất khô khốc đất đai lại có nước chảy, đây cũng là sức sống, đang có thể nói, niết bàn sống lại. Lưu Kiệt nhận chịu rất dài ngọn lửa cháy đau, lấy niết bàn thần quyết thực hiện rụng hỏa sống lại, rốt cuộc hắn cũng có ánh mắt, mở hai mắt ra, trước mắt một phiến bóng tối, nhưng Lưu Kiệt đã có người bình thường chi giác. Hắn bị giam ở một cái trong hộp nhỏ, là một đầu, cơ hồ không có không khí. Xem ra là đem ta đặt ở trong quan tài, vùi vào trong đất. Lưu Kiệt tự giễu cười khổ một cái, không gấp trước dưới đất trôi lên, mà là trước kiểm tra một chút tự thân trạng thái. Hắn tự thân trạng thái hết thảy đều rất bình thường, thậm chí hơi thở vô cùng cường thịnh, hắn kinh ngạc phát hiện, mình trở thành người năng lực cấp 3, hơn nữa ở tinh thần lực phương diện có to lớn tăng trưởng. Xem ra linh hồn bị hư vô kia lửa cháy, bỏ ra cực kỳ thống khổ giá phải trả. Vậy không phải là không có thu hoạch. Xác định mình không vấn đề gì sau đó, Lưu Kiệt tản ra cảm giác, cảm giác một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn phát hiện mình là bị chôn ở một cái nghĩa trang công cộng chính giữa. Trước mắt ở bên ngoài không có người nào, Lưu Kiệt lúc này mới có thể yên tâm đi ra ngoài, nếu không ban ngày từ trong quan tài bỏ ra ngoài một người, còn không phải đem người hủ chết. Lưu Kiệt vận chuyển một ít lực lượng tập trung ở lòng bàn tay lên, khống chế được hết sức tinh chuẩn, hướng trên nắp quan tài nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời Lưu Kiệt trên đỉnh đầu bị đánh đi ra một cái quy tắc hình tròn cửa hang Lưu Kiệt dương dương đắc ý vẫn nói Xem ra đối với lực lượng trưởng khống lực có chút tiến bộ à, Chẳng qua là không biết thế giới bên ngoài thế nào Bây giờ là cái tình huống gì Tựa hồ là bởi vì ngủ say quá lâu Lưu Kiệt lúc này mới nhớ tới hắn chết đi trước sự tình phát sinh Phi châu nước nhỏ hát na bên dưới Trong sa mạc nhà gỗ nhỏ Trên bàn gỗ vượt sâu trận pháp Vượt sâu thế giới Vua phạ dạ trong hào Trong người. Lưu Kiệt trong lòng lo lắng, nếu để cho vậy trong hắc vụ người đi ra vượt sâu thế giới, tới tới trên trái đất, trái đất này chỉ sợ cũng thì phải sinh linh đồ thán. Giờ phút này, Lưu Kiệt chỉ được ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng trên trái đất còn có ẩn nút siêu cấp cường giả, có thể đối phó vậy trong hắc vụ người. Nhưng Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, loại này có khả năng rất nhỏ, ẩn nút siêu cấp cường giả trên trái đất khẳng định còn nữa, nhưng là vậy trong hắc vụ người, liền Vạn Năng Quét Hình cũng có thể nhận ra được, thuyết minh hắn tầng thứ cực cao. Thậm chí là có thể tiếp xúc tới thần điệu hỏa phượng cái loại đó tầng thứ cao độ. Lưu Kiệt cũng không cho rằng, trên trái đất trước mắt có người có thể đủ đối phó loại tầng thứ này trong hắc vụ người. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Lưu Kiệt liền nhảy ra cửa hàng, đứng ở trên mặt đất. Hắn đi tới mình trước mộ bia mặt, nhìn một cái mình trên mộ bia phía trên không có viết hắn tên chữ, chỉ có bốn chữ, sinh là thay đổi. Phần này quan cảnh, ngược lại có chút thê lương, sau khi chết trên mộ bia lại liền mình tên chữ cũng không có. Bất quá Lưu Kiệt rất nhanh bình thường trở lại, tham gia dò xét bộ lạc Man Thần địch tình nhiệm vụ, gặp được rất nhiều chuyện tình, khẳng định đều là thuộc về bộ lạc Man Thần Cơ mật. Hắn thân phận bản thân, cần phải làm chính là thuộc về Cơ mật, vì giữ bí mật, trên mộ bia không có tên chữ rất bình thường. Ngược lại là vậy bốn chữ Mộ Chí Minh, rất phù hợp Lưu Kiệt tâm ý, sinh là thay đổi, không biết cái này Mộ Chí Minh là ai cho hắn viết, nhưng đây chính là Lưu Kiệt mục tiêu, hắn mong muốn chính là thay đổi cái thế giới này hiện trạng để cho cái thế giới này bởi vì hắn tồn tại mà đổi được có chút không giống. Lưu Kiệt trên người nhẫn không gian vẫn ở đây, không có ai cầm hắn, mở ra chiếc nhẫn chữ vật, cầm ra cả người sạch sẽ quần áo thay, Lưu Kiệt liền nên ngang đi ra nghĩa địa. Đi ra nghĩa địa thời điểm, Lưu Kiệt còn mỉm cười hướng người thủ mộ lên tiếng chào. Bởi vì Lưu Kiệt mặc trên người trước bình thường quần áo, vậy người thủ mộ cũng không nghĩ nhiều. Bất quá, cùng Lưu Kiệt đi một hồi sau đó, vậy người thủ mộ sắc mặt nhất thời trắng bệnh, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ nghĩa trang công cộng bên trong là không người hả? Vậy mới vừa người nọ là ai? Đi ra nghĩa địa một đoạn sau đó, Lưu Kiệt đi tới một cái trên đường xe chạy, vừa thấy đường cái tên chữ, Lưu Kiệt cũng biết mình ở đâu. Nguyên lai like nơi này là hắn quê quán, cái này nghĩa địa vị trí, ngay tại hắn quê quán huyện thành ngoại ô, muốn đến quốc gia là để cho hắn thi thể áo gấm về làng. Không biết ta chết bao lâu. Bây giờ hắn không có điện thoại di động, cũng không cách nào nhìn thời gian, ở trên đường tiện tay cản cái kế tiếp quá giang xe Lưu Kiệt ngồi lên xe liền dùng que hương tiếng địa phương theo tài xế Hàn Huyên. Lão ca, bây giờ mấy giờ hả? Cái gì đó, ta điện thoại di động hết pin, không xem được thời gian. Đều là một cái người của huyền thành, tài xế mặt lộ vẻ nhiệt tình nói, bây giờ là 10.23. Lưu Kiệt liếc mắt nhìn phía ngoài cửa xe cao treo trên bầu trời mặt trời, có thể cho ra kết luận bây giờ là buổi sáng hơn 10 h. chết một lần sau đó, người thật sự có chút hoảng hốt. À nha, đúng rồi, Lão ca hôm nay ngày mấy ạ? Ngày hôm nay, tài xế vừa lái xe, một bên nâng tay trái lên nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói, hôm nay là tháng 4 12 số. Lưu Kiệt cặp mắt hơi co lại, hắn nhớ trước đi Phi Châu lúc thi hành nhiệm vụ là 2031 năm tháng 5, bây giờ nhưng là tháng 4, những lời ấy minh, hắn chết chí ít vậy sắp có một năm. Lưu Kiệt dùng vượt xa thường thị lực của người hướng tài xế trên đồng hồ đeo tay nhìn, quả nhiên, bây giờ là 2032 năm, nói cách khác hắn dùng gần một năm thời gian, mới thực hiện nghiết bàn sống lại. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, đã một năm qua, những cái kia để ý người hắn, Phú Mẫu Nàng, Tần Hùng Ngọc, Lâm Nguyệt Anh đợi một chút, còn có bạn hắn sở tử mặc, bạch trà, thu tính các người, sợ rằng đều đã chắc chắn hắn đã chết. Những thứ này để ý người hắn, sợ rằng bởi vì hắn tổn thương không thiếu lòng. À, Lưu Kiệt không khỏi được thở dài. Một bên tài xế nhìn Lưu Kiệt một mắt, tiểu huynh đệ. Ngươi than thở gì à, ta xem ngươi mới vừa từ lăng viên bên kia đi ra, là đi thăm, cố nhân không? Trưng 290, về nhà. Lưu Kiệt xoa xoa nước mắt, gật đầu một cái, đúng vậy, ta có một người bạn tráng niên mất sớm, chôn ở bên kia. Tài xế không nói gì nữa, hai người một đường không lợi, tài xế đem Lưu Kiệt đưa đến cửa nhà hắn. Sư phụ, ngươi chờ ta một chút, trên người ta không mang tiền, ngươi chờ ta về nhà cầm một chút tiền xe cho ngươi. Lưu Kiệt xuống xe nói. Tài Xế khoát tay một cái, không cần, đây không phải là thuận đường sao? Hơn nữa đều là đồng hương, điểm nhỏ này tiền không có vấn đề. Dứt lời, bác tài liền lái xe đi. Lưu Kiệt không tự chủ lại rất liền nước mắt, có thể là bởi vì chết một lần, hắn bây giờ đối với sinh mạng tràn đầy nhiệt tình, cho dù là một cái xa lạ bác tài, cũng để cho hắn không nhịn được có chút lệ nóng doanh trọng, đối xanh mệnh phát ra xúc động. Lưu Kiệt xoay người, nhìn về phía nhà mình nhà, hai nóc nhà dính chung một chỗ, còn nhớ Lưu Kiệt lần trước về nhà Đem cách vách nhà lao lý nhà trực tiếp mua xuống Thật là thổn thức à Lưu Kiệt đi vào cửa nhà Gặp đến mẹ già đang đưa lưng về phía phương hướng của hắn Ở nước trong ao rửa rau Xem mẹ hình bóng cỏng lưng rất nhiều Giống như là già hơn rất nhiều Lưu Kiệt ngay tức thì liền nghĩ đến Là bởi vì vì mình chết Để cho lão mụ bị đả kích rất lớn Nước mắt không khỏi liền rớt xuống Mu! Lưu Kiệt kêu một tiếng Đang rửa rau lão mụ thân thể đột nhiên cứng đờ Quay đầu lại Nhìn về phía Lưu Kiệt. Trên tay thức ăn trượt rơi ở trên mặt đất. Tiểu. Tiểu Kiệt. Mẹ trên mặt hiện ra khó tin thần sắc, trật hóa thành vô cùng kinh hoàng. ngươi là ai? Tiểu Kiệt hắn. Đã chết. Mụ. Ta chính là ta à? Chuyện này nhắc tới quá phức tạp, ngươi nghe ta nói cùng ngươi giải thích. Lúc này, nghe được thanh âm lão bà vậy đi ra nhà, thấy Lưu Kiệt cũng là ngay tức thì ngây ngẩn. Lưu Kiệt kéo nhị lão một hồi giải thích, hắn vãi một cái Tiểu Hoàng, bởi vì hắn quả thật chết qua một lần. Lại xuống lại, chuyện này chân thực không tốt giải thích. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nói là bởi vì một ít cơ mật quốc gia vấn đề, hắn vạn bất đắc di ẩn giấu một năm, quốc gia chẳng qua là đối bên ngoài tuyên bố hắn chết. Nghe xong Lưu Kiệt giải thích, lão ba trên mặt một mặt ngừng trọng, cái gì cơ mật như thế nghiêm trọng. Nhi tử là chết giả liền phụ mẫu đều không thể biết. Lưu Kiệt lộ ra cười khổ, ba mụ, các người theo ta rời đến thành phố Thanh Lãng ở đi. Ta cho ngươi đến bên kia mua một căn hộ. Các người ngủ ở cách ta công ty chô không xa, có được hay không? Cũng để cho ta có thể thật tốt hết sức tận hiếu lòng. Nếu như là thường ngày, nhị lao sợ rằng chỉ sẽ để cho Lưu Kiệt không nên xài bậy tiền, nhưng là đi qua Lưu Kiệt chết một lần sự việc sau đó, bọn họ nhị lao hiểu được mất đi mới có thể quý trọng, cũng muốn nhiều một chút cùng ở nhi Tử bên người, vì vậy dối dít đáp ứng. Như vậy, các người nhị lao trước chuẩn bị hai ngày, đem trong nhà phải dẫn theo đồ cũng rời qua, ta mới từ trong tổ chức thả ra, chết giả liền một năm. Ta bây giờ có rất nhiều sự việc cần phải giải quyết, hai ngày sau tới đón thêm các người. Được được được, chỉ cần nhi tử ngươi bình an vô sự là được. Nhị Lao dối dích nói. Lưu Kiệt nước mắt liền không chịu thua kém rất xuống, đứng lên và nhị Lao ôm chẳng sau đó, từ nhà sổ tiết kiệm lấy ít tiền, hắn nhận không gian bên trong dấu sao là không có phát hiện kìm, cũng may Lưu Kiệt trước cho nhị Lao giữ lại một khoản tiền, nhị Lao cũng không xài nhiều ít. Lấy tiền sau đó, Lưu Kiệt lập tức đi mua ngay liền một cái điện thoại di động. Đặt trước bay thành phố Thanh Lãng vé máy bay, nhưng mà lại đặt thành phố Thanh Lãng bay thành phố Minh Hải vé máy bay. Hắn dự định đi trước thành phố Thanh Lãng, lại đi thành phố Minh Hải. Sau đó, Lưu Kiệt có điện thoại di động, tra các loại tin tức liền thuận lợi rất nhiều, ở trên Internet nhìn một chút một năm qua này trên thế giới phát sinh biến hóa. Quả nhiên tìm kiếm không tới liên quan tới bộ lạc man thần sự việc, xem ra bọn họ dò xét nhiệm vụ sự việc, cũng bị ép xuống, người bình thường không thể nào biết hắc na biên giới phát sinh sự kiện kia. Thông thường trên Internet, nhất định là không kém những thứ này cơ mật. Nhưng chí ít có thể xác định, trước mắt mà nói trên thế giới là dẹp điên, bộ lạc man thần cũng chưa ra làm sàng làm bậy, cái này làm Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Còn như hắn sau khi chết, vượt sâu thế giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có tìm được tương quan người đi hỏi thăm. Từ quê hương thượng cấp thành phố ngồi máy bay đi tới thành phố Thanh Lãng sau đó, Lưu Kiệt liền chạy thẳng tới công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính đi. Đi vào công ty trụ sở chính. Lưu Kiệt phát hiện người công ty ít rất nhiều, cảnh tượng cũng thay đổi rất tiêu điểu. Vậy thì để cho Lưu Kiệt ngây ngẩn, trong lòng dâng lên tức giận, lấy công ty Ngọc Kiệt trạng thái, chỉ cần có tần hồng ngọc các người kéo dài vận chuyển đi xuống, khẳng định càng ngày sẽ càng tốt, nhất định là có người lấy là hắn chết, thì phải đối với công ty Ngọc Kiệt ra tay. Lưu Kiệt ngồi thang máy đi tới công ty lầu cuối, dọc theo đường đi thấy được hắn, phàm là những cái kia đã từng và hắn có tiếp xúc qua nhân viên tốt, mỗi một người đều đổi sắc mặt. Nhưng là Lưu Kiệt không để ý tới và bọn họ giải thích, trực tiếp xông về phía Tần Hồng Ngọc phòng làm việc. Tần Hồng Ngọc phía trước phòng làm việc đứng hai tên cường tráng, ngăn ở cạnh cửa. Đợi Lưu Kiệt đi tới bên cạnh bọn họ thời điểm, bị bọn họ ngăn cản, cợt mở nở. Người mẹ hắn ai hả? Không biết Phong Thiếu ở bên trong nói chuyện làm ăn sao? Lưu Kiệt thần sắc sững sốt một chút, chợt lộ ra cười nhạt, Phong Thiếu. Dương Tiền Phong. Này, các người hai cái, không phải công ty Ngọc Kiệt người chứ? Hai tên cường tráng lộ ra vẻ đắc ý, chúng ta dĩ nhiên không phải cái này phá người công ty, chúng ta nhưng mà theo phong thiếu. Hai người bọn họ lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lưu Kiệt nói, nếu không phải, vậy thì cút sang một bên đi. Còn chưa chờ hai tên cường tráng kịp phản ứng, Lưu Kiệt liền một cái tắt liền đi ra ngoài, hai tên cường tráng trực tiếp bị hắn phiến ra xa mấy mét, lăn lộn ở trên mặt đất. Lưu Kiệt đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, chỉ gặp Tân Hồng Ngọc đang một mặt ủy khuất ngồi ở trước bàn làm việc, mà bàn làm việc bên kia. Dương Tiền Phong đang bắt chéo chân một mặt cả nhõng dáng vẻ, "Tần Hồng Ngọc, ta nói cho ngươi, bây giờ Lưu Kiệt tên kia đã chết, ngươi công ty Ngọc Kiệt lấy cái gì và ta dương ra đấu. Vậy thua thiệt được tiểu gia ta coi cho ngươi, ngươi hoặc là theo ta ngủ hoặc là hoặc là." Nói đến một nửa, Dương Tiền Phong đột nhiên không nói được, bởi vì hắn lai like đến mở cửa đi tới Lưu Kiệt, trong miệng nói mấy cái hoặc là sau đó, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hướng Tần Hồng Ngọc nói đến, hoặc là ta hướng ngươi nói xin lỗi, Tần tỷ. Đều là ta sai rồi. Là ta không hiểu chuyện. Ta lại cũng không tìm công ty Ngọc Kiệt phiền thoái. Dương Tiền Phong cầu sinh muốn có thể nói là rất mánh liệt. Một khắc trước, còn phách lối vô cùng hắn thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ chuyển biến lớn, để cho Tần Hồng Ngọc ngây ngẩn, bởi vì góc độ vấn đề, nàng còn cũng không nhìn thấy Lưu Kiệt vào. Lưu Kiệt nghiền ngẫm nhìn Dương Tiền Phong, cười lạnh nói, nói à, nói tiếp à. Chẳng qua là ngắn ngủn hai câu, sẽ để cho Dương Tiền Phong sắc mặt kịch biến. Hán đối với Lưu Kiệt có bóng ma trong lòng, vốn cho là Lưu Kiệt đã chết, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bỏ mặc đây là quỷ hồn, vẫn là người sống. Dương Tiền Phong cũng hoàn toàn luân cuống, phốc thông một tiếng liền quỳ trên đất. Chương 291, Hai Nam Tử. Dương Tiền Phong phốc thông một tiếng quỳ trên đất, vẻ mặt đưa đám nói, Kiệt ca, Kiệt ca ta sai rồi, Kiệt ca ngươi thả ta đi, ta quay đầu cho ngươi đốt tiền vàng bạc. Tần Hồng Ngọc bay phản ứng nhanh tới đây, làm nàng quay đầu thấy Lưu Kiệt thời điểm. Thân thể mềm mại không khỏi được chấn động một cái Lưu Kiệt Nàng cặp mắt ngay tức thì liền hốt mắt đỏ Hướng Lưu Kiệt nào tới Lưu Kiệt đưa tay đem Tần Hồng Ngọc ôm vào trong lòng Tần Hồng Ngọc cảm nhận được Lưu Kiệt ôm trong ngực nhiệt độ Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ Một đấm hung hãn đánh vào Lưu Kiệt trên mình Người tên khốn này Ngươi không phải đã chết rồi sao Ta còn chính mắt nhìn thấy ngươi thi thể Ta đã chuẩn bị thủ tiết cả đời Ngươi Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lưu Kiệt dán vào Tần Hồng Ngọc bên hai, đem hắn đối với phụ mẫu tung cái đó láo lại hướng Tần Hồng Ngọc nói một lần. Tần Hồng Ngọc là hoàn toàn tức giận, lại một cái tát quất vào Lưu Kiệt trên mặt, chớ cùng lao nương nói gì cơ mật. Cơ mở nở. Cơ mở nở. Lưu Kiệt, ta xem ngươi liền đặc biệt đang chơi ta chứ. Ta nói cho ngươi, đây là một lần cuối cùng. Ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì. Ngươi liền cùng ngươi cơ mật qua một đời người đi. Ngươi cái này chết không tiếp, thối không tiếp. Ngươi có biết hay không lão nương thấy ngươi thi thể thời điểm lòng cũng vỡ thành dạng gì? Ngươi trước kia rất sớm cũng đã nói sẽ không lại để cho ta lo lắng, có thể ngươi vẫn là vi phạm ngươi thể thành khẩn, cãi lộn một trận sau đó, Tần Hồng Ngọc rốt cuộc bình tĩnh lại, ngã ở Lưu Kiệt trong ngực, nhẹ nhàng khóc thút thít. Lưu Kiệt không có nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Hồng Ngọc sau lưng, cũng ở Tần Hồng Ngọc trên trán hôn hôn một cái. Ngọc Nhi, ta giống như ngươi bảo đảm, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Sau này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi là ta thương tâm. vừa nói vừa nói, Lưu Kiệt nước mắt liền vậy rất xuống, hai người ôm chung một chỗ khóc thành một đoạn. mà lúc này Dương Tiền Phong chính là một mặt mơ hồ lại một mặt hoảng sợ nhìn một màn này, quỳ xuống đất không dám động vậy không dám nói lời nào. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc lại vớt ve an ủi sau hồi lâu mới đi đến Dương Tiền Phong bên cạnh. Kiệt ca ta. Dương Tiền Phong mới vừa muốn nói điểm gì, liền bị Lưu Kiệt một cái tát ở hắn sọ đầu lên, đốt tiền vàng bạc, đốt tiền vàng bạc. Ta để cho ngươi đốt tiền vàng bạc. Đi con mẹ ngươi. Không thấy được lao tử sống được thật tốt sao. Dương tiền phong bậy khóc. Hắn là đầu bể khóc lóc. Phải phải phải. Kiệt ca. Ta sai rồi ta sai rồi. Van cầu ngươi thà ta đi. Ta cũng bảo đảm. Đây là một lần cuối cùng. Ngươi thật là thần. Chết còn có thể sống lại. Ta thật sự là lại cũng lại cũng không dám chọc các ngươi. Cầu ngài bỏ qua cho ta cái này một lần cuối cùng đi. Ta dương gia nhất định cho ngươi nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt. Ta lưu kiệt muốn chỗ tốt, ngươi dương gia cho dậy sao. Bất quá, ngày hôm nay tha ngươi là không thể nào, sổ nợ này ta phải cùng dương gia các ngươi coi là. Ngoài ra, ta vừa vẫn giống như nghe gặp ngươi nói đúng tần tỷ có ý tưởng. Tốt lắm, ta trước hết phế ngươi cái chân thứ ba tính lại nợ. Để tránh ngươi sau này gieo hỏa những thứ khác cô đương. Không muốn. Kiệt ca ta van xin ngài ạ ạ ạ. Phịch. Lưu kiệt đã một cước đá vào dương tiền phong hai chân trước. Dương Tiền Phong một năm qua này thực lực cũng có tiến bộ lớn, đã là chín ngôi sao võ lực trị giá, thiếu chút nữa là có thể bước vào linh năng lĩnh vực, nhưng là ở Lưu Kiệt trước mặt, hắn vẫn còn quá yếu, Lưu Kiệt phế hắn cái chân thứ 3, hắn căn bản liền vùng vẫy cũng không làm được. Bất quá, Lưu Kiệt mặc dù ngoài miệng vừa nói muốn phế hết hắn cái chân thứ 3, nhưng Lưu Kiệt cũng không thật có như vậy mất trí, thật đá bể chứng của hắn chứng, Lưu Kiệt đối với mình lực độ khống chế đặc biệt tinh chuẩn, mặc dù không có thật phế bỏ Dương Tiền Phong cái chân thứ 3, Nhưng một cước kia đi xuống cũng có thể để cho Dương Tiễn Phong hai trong ba năm không cứng nổi. Bây giờ, mang ta đi Dương gia các ngươi. Cái này nợ, cùng ngươi cái này tên khốn kiếp coi là không biết, ta muốn trực tiếp tìm nhà ngươi trưởng ối. Lưu Kiệt xách Dương Tiễn Phong liền đi. Dương Tiễn Phong trên mặt tràn đầy cầu khẩn, "Kiệt ca, lần này ta thật cầu ngươi, chuyện này thật không thể để cho người nhà ta biết, nếu không ba ta có thể lột ra ta." Lưu Kiệt không khỏi một hồi đỡ chán, cái này Dương Tiễn Phong ở trước mặt người náo nhiệt vô hạ. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn bản chất vẫn là một cái cậu ấm, một cái đồ sổ anh à, so sánh với Lưu Kiệt, hắn hơn nữa sợ, lại là hắn sẽ đối hắn trừng phạt. Xem ra, cái này nợ là thật nhất định phải tìm Dương Tiền Phong ba hắn coi là biết. Lưu Kiệt đem Dương Tiền Phong xách đến bệ cửa sổ bên, cái này bệ cửa sổ cách mặt đất đủ 100-200 em mờ cao, Lưu Kiệt đem Dương Tiền Phong nửa người cũng treo ở bên ngoài, một cái tay nắm Dương Tiền Phong mắt cá chân, Lưu Kiệt lạnh giọng nói, nói đi, là muốn xuống mệnh. Vẫn là phải ba người mọi người ra. Một trăm hai trăm em mở cao độ cũng không phải là đùa giỡn, coi như Dương Tiền Phong bây giờ đã có chín ngôi sao võ lực trị giá, theo như vậy cao độ té xuống, cũng không gặp phải chả có thể sống sót. Ta, ta muốn sống. Vậy thì mang ta đi nhà ngươi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc máy bay trực thăng từ công ty Ngọc Kiệt Cao ốc lầu chót cất cánh, cái này vốn là Dương Tiền Phong ngự dụng máy bay, ngày hôm nay nhưng nhiều hơn tới một người, đó chính là Lưu Kiệt. Giá nhất giá máy bay trực thăng kết cấu nội bộ rất phức tạp, sắp nhập vào nhiều loại tột đỉnh khoa học kỹ thuật, khiến cho được nó có thể đường dài cao tốc phi hành. Mấy giờ sau đó, máy bay trực thăng đáp xuống thủ đô Bắc Kinh. Dương gia là quân sự thế gia, đời đời cũng là lớn quan, gia tộc như vậy cắm rễ ở Bắc Kinh cũng không kỳ quái. Đi tới Dương gia sang trọng trang viện chính giữa, Lưu Kiệt rất nhanh liền gặp được Dương Tiền Phong phụ thân Dương Ngũ. Lưu Kiệt xách Dương Tiền Phong, hướng phòng tiếp khách trên sàn nhà ném một cái. Ngồi ở phòng tiếp khách chủ nhân vị trí Dương Mục, sắc mặt nhất thời một hồi vặn mèo, hắn vẫn là rất mình thường không hết con trai lớn, nhưng là bây giờ đối với Lưu Kiệt, hắn chính là giận mà không dám nói. "Dương gia chủ, ngươi dạy tốt như tử, không quá dễ ở quân đội rèn luyện mình thực lực, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta phiền toái, chẳng những muốn làm sập ta công ty, còn muốn ngủ phụ nữ của ta, ngươi nói đi nên làm cái gì?" Lưu Kiệt hơi thở bước người hỏi, lần này hắn trở về, dị thường cường thế. Dương Mục trên mặt tát hai cái, Hướng Lưu Kiệt nói, ngại quá. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Là nhi tử ta sai rồi, ngày sau ta nhất định nghiêm khắc giáo dục hắn, đốc thúc hắn. Dương Mục nghĩ thầm trước cho Lưu Kiệt một chút mặt mũi, đem Lưu Kiệt dỗ tốt, đưa đi sau đó thì không có sao. Nhưng mà Lưu Kiệt hướng trên ghế ngồi xuống, lãnh đạm nói, nói gì ngày sau, phải trừng phạt, ngay bây giờ, muốn cho ta nhìn ngươi là làm sao trừng phạt ngươi con trai. Ngươi. Dương Mục trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hướng Lưu Kiệt nói có chút thực lực có điểm kinh nghiệm giỏi lắm à. Lưu Kiệt, ta nói cho ngươi, nơi này là dương, gia, không phải giống vậy gia tộc, nơi này còn không phải là ngươi có thể dương ai địa phương. Ta nói cho ngươi, nhi tử ta làm sao quản ta rất rõ ràng, không cần ngươi cái này người ngoài tới trên miệng. Nhưng mà, dương mục vừa dứt lời, Lưu Kiệt một bạt thai quất vào mặt hắn lên. Thượng bất tránh hạ tắc loạn đồ. Ta xem ngươi dương gia mỗi một người đều là hai năm tử. Trưng 292, Dương mục kế hoạch. Một tát này quất vào Dương Mục trên mặt, Dương Mục cả người run lên, hắn vậy một gương mặt dàn mùa lên khí được từng đạo nếp nhăn cũng giữ tợn. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Dương Mục tức giận ngay trong ánh mắt, lại tràn đầy không tưởng tượng nổi. "Ta là Dương Mối gia chủ, hoa hạ gia tộc cao cấp chủ nhân, ta có ngươi không cách nào tưởng tượng năng lượng và tài nguyên, muốn ngươi chết chẳng qua là phân phút sự việc, trước kia đều đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi dám đánh ta?" Dương Mục từng chữ từng câu hướng Lưu Kiệt cả giận nói. Lưu Kiệt nhưng là dứt khoát gật đầu một cái, không sai, ta đánh chính là ngươi, thế nào? Vừa nói, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra đơn thuần nụ cười. Người đâu? Lưu Kiệt, trước nghe nói ngươi chết, không nghĩ tới lại sống đến, đến giờ, ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chết hoàn toàn. Vừa nói, Dương Mục vung tay lên, lập tức liền có hết mấy người năng lực từ phòng khách bốn phương tám hướng đi tới, đem Lưu Kiệt đoàn đoàn vây quanh. Những năng lực này người thực lực đều không kém, trên căn bản đều là người năng lực cấp 3 trở lên. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình quét mắt những năng lực này người một mắt khẽ miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đây chính là Dương gia sao? Đường đường quân sự thế gia làm ra chuyện ác, chẳng những không hối cải, lại vẫn muốn vận dụng người năng lực xuất thủ không. Vừa nói, Lưu Kiệt trong ánh mắt lộ ra khiêu khích hướng Dương Mục nhìn. Dương Mục cắn răng một cái, trong mắt lộ ra điên cuồng ý giết hắn cho ta. Chỉ cần giết hắn, lại giết liền công ty Ngọc Kiệt những người đó, liền không có ai biết Lưu Kiệt không có chết. Lưu Kiệt. Ngươi liền cho ta vĩnh viễn xuống địa ngục đi. Theo Dương Mục chỉ thị, những cái kia người năng lực cửa mỗi một người đều hướng Lưu Kiệt ra tay, những người này chính giữa có người là võ giả, có người là pháp sư, trên căn bản đều là một ít cơ sở nghề nghiệp người năng lực. A, chính là một ít cá tạp. Vậy vọng tưởng giết ta. Lưu Kiệt tâm niệm vừa động, nhấc chân phải lên, hướng xuống đất lên chặt một chút, ngay tức thì liền có vô số dòng điện ở trên người hắn hiện lên, hắn trong mắt lóe lên kịch liệt điện mang, chín tầng trời Lôi pháp, và anh, đâm rồi, kia chốc dọc theo hắn thân thể từ trên mặt đất lan tràn ra. Một lần miết bàn, một lần sống lại, khiến cho được lưu kiệt tầng diện tinh thần lực lượng bạo tăng, thân là trời mệnh võ tu, bây giờ hắn ở pháp thuật phương diện thành cửu, đã so mình võ học cao hơn một bậc. a à, à à, dòng điện trôi đi qua, những cái kia người năng lực ngay tức thì bị điện nắm đen. Như nhau đều là người năng lực cấp 3, đây chính là những cái kia thông thường người năng lực lưu kiệt giữa trinh lệnh bởi vì Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu, mấy chục người năng lực ngay tức thì toàn bộ đều bị Lưu Kiệt cửu thiên lôi pháp cho điện gục xuống, cái này còn là Lưu Kiệt không có sử dụng toàn bộ thực lực dưới tình huống cùng cấp bậc người năng lực đối với hắn mà nói nhất định chính là không chịu nổi một kích. Dương Mục và Dương Tiền Phong phụ tử đều là trợn sừng sờ tại chỗ, Lưu Kiệt thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, đặc biệt là Dương Tiền Phong trong lòng có một loại hèn mọn cảm tự nhiên nảy sinh, ban đầu hắn còn đã tưởng và Lưu Kiệt giao chiến. Khi đó Lưu Kiệt còn cần mở nổ tung tiểu mâu mới là hắn đối thủ, mà bây giờ, Lưu Kiệt đã cường đại đến làm hắn ngưỡng vọng trình độ, loại này trước sau trinh lệnh, để cho hắn trong lòng vô cùng không thăng bằng. Dương Mục cũng là ngược lại hút khí lạnh, cái này, điều này sao có thể? Bọn họ Dương Gia mặc dù là hoa hạ gia tộc cao cấp, nhưng là cái này cao cấp chỉ chẳng qua là thế tục gia tộc cao cấp, hắn ở thời gian ngắn có thể tìm được người năng lực, cũng chỉ có những người này, lại bị Lưu Kiệt ngay tức thì giải quyết toàn bộ dương gia đã không người có thể cùng lưu kiệt chống lại. lưu kiệt từng bước một hướng dương mục và dương tiền phong phụ tử hai người đi tới, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. ngươi, ngươi đừng tới đây. lưu kiệt có lời thật tốt nói, ta biết ngươi là một cái thành thuộc chứng trạc người tuổi trẻ, ngươi không biết làm loạn đúng không? lưu kiệt hừ lạnh một tiếng, ta dĩ nhiên sẽ không làm vậy. nhưng mà dương mục và dương tiền phong sắc mặt của hai người mới vừa ung dung một tia, lưu kiệt thân hình liền thẳng xông lên, lên ra bắt cánh tay của hai người trực tiếp vặn gãy. "A ha ha." "Phụ tử hai người hét thảm lên, ngươi không phải nói ngươi không biết làm bậy sao?" Lưu Kiệt cười lạnh, "Cái này dĩ nhiên không tính là làm bậy hả? Đoạn tra con các ngươi hai một cánh tay, đây là phải có. Xem ở Dương gia các ngươi đợi đợi đợi đợi ra sức vì nước phân thượng, lần này coi như cho các người một cái cảnh cáo, nếu như còn có lần sau, ta sẽ trực tiếp đem Dương gia các ngươi nổ tận gốc." Dứt lời, Lưu Kiệt liền xoay người rời đi. Nhìn Lưu Kiệt hình bóng Dương Mục than thở một tiếng, à, thế đạo thay đổi à? từ dọc theo chiến đấu trên biển tranh sau này, linh năng lãnh vực truyền lên giao, những năng lực này các người bộ phát lớn lối. Dương Tiền Phong trong mắt đột nhiên sáng lên, hướng Dương Mục nói, đúng rồi. ba, Ta nhớ tới gần đây quốc gia đối với linh năng lãnh vực và phổ thông lãnh vực lẫn nhau hòa vào nhau, không phải lập một bộ luật pháp sao. Giống như lưu kiệt loại này lấn áp chúng ta người bình thường, hoàn toàn có thể đi liên minh người năng lực nói với hắn à. Đúng vậy. Dương Mục vỗ tay một cái, trong mắt lộ ra dùm mình, mau, phái người đi liên lạc chúng ta vị kia trong người chỗ liên minh người năng lực bà con, ta nhớ thật giống như thực lực không tầm thường, là một cái thành viên cấp a. Lưu Kiệt mặc dù ở chúng ta nơi này thực lực rất mạnh, nhưng là đặt ở liên minh người năng lực trong, khẳng định cũng chính là một c, chỉ muốn liên lạc với lên chúng ta vậy bà con, lấy hắn thân là địa vị, kết hợp với một ít pháp luật tương quan điều văn, còn không đem Lưu Kiệt giết chết. Ha ha ha, ta tốt nhi tử. Ngươi thật là quá thông minh. Lưu Kiệt rời đi Dương Gia sau đó, lại trở về thành phố Thanh Lãng. Hắn dự định đi một chuyến liên minh người năng lực trú điểm, thứ nhất là vì trước đi thăm một chút liên minh người năng lực người quen cửa, thứ hai chính là đi hỏi một chút điền Sơn Hà, xem bọn họ có biết hay không được sâu trên thế giới chuyện cơ mật kiện. Trở lại thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt liền trực tiếp hướng liên minh người năng lực trú điểm vậy một cái nhà cao ốc đi, ngay tại công ty Ngọc Kiệt bên cạnh. Đi vào trú điểm phòng khách bên trong. Lưu Kiệt lại nghe gặp một hồi thanh âm huyên áo. Cái này một cái học nghề vốn chính là chúng ta liên minh người năng lực tìm tới, các người sát lục sân đấu thật đúng là sẽ tiệt hộ ạ, không được, ta không đồng ý. Đây là Điền Sơn Hà thanh âm, nghe hắn thanh âm khí lực đầy đủ, xem ra Điền Lào ở nơi này một năm thời gian chính giữa thực lực lại có tinh tiến, xương cốt thân thể rất cường tráng. Mà một thanh âm khác thì là nói, các người liên minh người năng lực tìm tới thì như thế nào? Cái này học nghề còn không phải là chúng ta sát lục sân đấu trước truyền thụ cơ sở phương pháp hô hấp cho hắn. Các người cái này gọi là nói xạo. Ở chúng ta phái người đi đón cái đó học nghề trên đường, các người giả bộ như người chúng ta, lừa gạt cái đó học viên nói các người là liên minh người năng lực, sát lục sân đấu cướp tay của người đoạn cũng quá không chỉ minh lỗi lạc đi. Ha ha ha! Chúng ta sát lục sân đấu mặc dù cũng không coi là có nhiều bóng tối, nhưng vậy tuyệt không phải quang minh lỗi lạc thế lực, làm sao? Điền lao đầu tử! Ngươi có thể cắn ta không được." Điền Sơn Hà đang muốn mở miệng tranh luận, hắn nhưng thấy được đi từ cửa tiến vào lưu kiệt, sắc mặt chợt giật mình. Chương 293, luyện tay một chút. Điền Sơn Hà biểu tình trên mặt vô cùng kinh ngạc, thân là liên minh người năng lực một vị già dặn nhân viên, hắn gặp rất nhiều gió to sóng lớn, lại là đã tham gia dọc theo chiến đấu trên biển tranh, kiến thức vậy vô số dị thú xâm lấn khủng bố cảnh tượng. Có thể nói, đối mặt bất kỳ sự việc, Điền Sơn Hà cũng có thể giữ gọn sóng không sợ hãi. Nhưng là giờ phút này thấy Lưu Kiệt, hắn diễn cảm vẫn vô cùng xuất sắc. Lưu, Lưu Kiệt, thật sự là ngươi sao? Ngươi không phải. Điền Sơn Hà rất nhanh kịp phản ứng, hắn có thể xác định mình không phải là đang nằm mơ. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, Điền Lão, thật lâu không gặp. Điền Sơn Hà rất nhanh chấn định lại, hắn hướng Lưu Kiệt hỏi, ngươi đây là cái gì tình huống? Lưu Kiệt đi lên trước nói, cụ thể ta sau này hướng ngươi giải thích, bất quá bây giờ xem ra, ngươi tự hồ có chút phiền tìm tới cửa vừa nói, lưu kiệt ánh mắt hướng ngồi ở điền sơn hà đối diện khí thế hung hăng cái đó người áo bào đen trên mình, hắc bào nhân kia trên người có sát lục sân đấu ký hiệu, vừa thấy chính là sát lục sân đấu người. lưu kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, người này là sát lục sân đấu sứ giả, đi tới liên minh người năng lực mục đích, chủ yếu là vì và liên minh người năng lực người cấp một cái học nghề. người ai à? ta và điền lão đầu tử đang đang thảo luận sự việc, không nên trên miệng. vậy sát lục sân đấu sứ giả khinh thường nhìn lưu kiệt một mắt. Sắt Lục Sân Đấu là linh năng lãnh vực lớn nhất thế lực dưới đất, lai lịch lớn doanh người, cho nên vô luận đi đến nơi nào đều vô cùng phách lối. Điền Sơn Hà khoát tay hào nói, không ngại, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Tiểu Lưu ngươi đi trước bên cạnh ngồi một hồi đi, ta lập tức xử lý xong. Nghe được Điền Sơn Hà lời này, vậy Sắt Lục Sân Đấu sứ giả cười lạnh một tiếng, lập tức xử lý xong. Ngươi còn muốn xử lý như thế nào? Ta nói cho ngươi, cái này học nghề chúng ta Sắt Lục Sân Đấu muốn định, Điền lao đầu tử, ngươi vẫn là buông tay đi. Chẳng qua chúng ta sát lục sân đấu bồi thường ngươi một ít thứ. Điền Sơn Hà trên mặt lộ ra tức giận, đập bàn một cái. Các người những thứ này sát lục sân đấu sứ giả keo kiệt là nổi danh. Ngươi cho những cái kia bồi thường, có thể có thể so với một cái tương lai cường giả sao. Nhanh lên một chút cúp ngay. Ngươi nếu là lại không cúp đi, tin không tin lão phu ta không khách khí. Vậy sát lục sân đấu sứ giả cũng không kính sợ, giống vậy đập bàn một cái. Cái bàn này bị hắn hai người chúng ta một người đánh một trường, liền trực tiếp bể nát Không khách khí, ngươi ngược lại là thử một chút à? Điền Lão đầu tử, ngươi đừng lầm, các người liên minh người năng lực chẳng qua là hoa hạ liên minh người năng lực, chúng ta sát lục sân đấu là toàn thế giới sát lục sân đấu, ta há sợ ngươi sao? Giữa hai người bầu không khí nhất thời gian mũi tên nỏ rút ra tầm đứng lên. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt trầm mặt đi lên trước, hướng Điền Sơn hà hỏi, Điền Lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể theo ta nói một chút sao? Nói không chừng, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Điền Sơn hà thở dài nói: "À, cũng không biết ngươi không được rõ thế cục bây giờ. Dọc theo chiến đấu trên biển tranh sau đó, linh năng lãnh vực và phổ thông lãnh vực lẫn nhau dung hợp với nhau, linh năng lĩnh vực phát triển lại nữa cần dầu dễm. Các nơi linh năng lãnh vực thế lực liền bắt đầu đang bình thường người chính giữa tìm hạt giống tốt, muốn nào tạo đời kế tiếp cứng giả." Điền Sơn hà mà nói, để cho Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, xem ra thế giới này thật thay đổi hoàn toàn, linh năng lĩnh vực các loại trước vào kỹ thuật và thực lực cường đại. Đã thấm vào đến người bình thường thế giới mọi phương diện, thời đại hoàn toàn mới đã mở ra. Điền Sơn Hà nói tiếp, cái này không, chúng ta ở thành phố Thanh Lãng phát hiện một cái chú bé, thiên phú rất giỏi, liền muốn lôi kéo đến chúng ta trong tổ chức tới, thật tốt bồi dưỡng một chút. Hơn nữa và cái đó thằng bé trai người dám hộ câu thông loại phiền toái này sự việc, cũng là liên minh chúng ta làm xong, vốn là chúng ta đang dự định phải đi tiếp cái đó chú bé tới đây, sắt lục sân đấu người nhưng dẫn đầu phái người đi qua, còn giả vờ là liên minh chúng ta người dành trước mang đi, cái đó chú bé Điền Sơn Hà nói nhiều như vậy, chuyện này nguyên nhân hậu quả đã rất rõ ràng. Đối diện cái đó sát lục sân đấu sứ giả vậy mặt coi thường nói, không sai. Điền Lão đầu tử tổng kết rất tốt, sự việc chính là như vậy, nhưng là người chúng ta đã đón đi, các người thì có thể như thế nào chứ? Sát lục sân đấu chính là có thể là tùy ý là à? Chẳng lẽ các người liên minh người năng lực còn muốn vì cái này một cái chú bé theo chúng ta sát lục sân đấu khai chiến không? Vừa nói. Cái này sát lục sân đấu sứ giả lộ ra một bộ hết sức vô sỉ diễn cảm đi ra, tựa hồ đặc biệt đắc ý. Người Điền Sơn Hà tức bực dầm chân, hắn mặc dù là liên minh người năng lực thành viên cấp A, cấp bậc tương đối cao, nhưng là hắn cái này A chủ yếu là dựa vào hắn phong phú công tác kinh nghiệm lấy được, thực lực ở thành viên cấp A chính giữa chỉ tính là mặt lưu, vì vậy vậy chỉ là một thành phố thanh lãng chủ người phụ trách, địa vị cũng không cao lắm. Lấy hắn địa vị Còn hoàn toàn không có quyền hạn hướng sát lục sân đấu loại này siêu lớn thế lực chọn lựa hành động gì. Cho dù chuyện này là sát lục sân đấu không nói phải trái, cũng phải chờ hắn hướng lên cấp hồi báo sau đó, mới có thể làm ra định đoạt Đây là, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng, hướng cái đó sát lục sân đấu sứ giả nói, ta có thể hiểu ngươi vì mình thế lực tương lai, muốn thu nhận một cái hạt giống tốt tâm tính, nhưng là, chuyện này chính là sát lục sân đấu làm không đúng, ngươi vẫn là đem cái đó chú bé đưa tới đi, chuyện này đến đây thì thôi sát lục sân đấu sứ giả sắc mặt sững sốt một chút, chợt lộ ra hài hước đủ cười, ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ, ngươi đây là đang mệnh lệnh ta. Ngươi là đang làm cười sao? Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi để cho ta đem người đưa tới, ta liền đem người đưa tới. Ngươi người này như thế thích cho mình tìm cảm giác tồn tại. Lưu kiệt sắc mặt lạnh mấy phần, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, à. Vốn còn muốn thật tốt theo ngươi nói chuyện, không nghĩ tới ngươi người này như thế không nói phải trái. Vậy ta liền đổi cái phương thức nói một lần, lập tức đem cái đó chú bé đưa tới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lưu Kiệt giọng buộc phát lạnh như băng, sắt lục sân đấu sứ giả nhưng cười được buộc phát khoa trường, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ha ha ha! Tiểu tử, nhờ ngươi trước làm rõ ngươi thân phận được rồi. Thành phố Thanh Lãng nơi có liên minh người năng lực người, cũng chỉ có điển lão đầu tử mới có thể có loại này tư cách theo ta nói chuyện, mà ngươi không xứng. Lại uy hiếp ta. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút đau khổ. Vừa nói, người này đột nhiên hướng Lưu Kiệt tăng tốc độ xuống lại, hai tay thành trộn, hắn móng tay biến thành màu đen, giống như nào đó dã thu móng vút như nhau, tản ra hàn mang. Tiểu Lưu, Điền Sơn Hà kêu một tiếng, đang phải ra tay. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt nhưng ngăn cản Điền Sơn Hà, Điền Lão, ngươi không cần động thủ, sẽ dạy cho ta đi, ta thật lâu không có hoạt động gần cốt, vừa vặn cầm cái này không biết trời cao đất rộng người luyện tay một chút. Vừa nói, Lưu Kiệt tay phải nắm lại, khẽ quát một tiếng, cả người hơi thở đột nhiên gian đổi được bá đạo lăng lệ. Chương 294, mọi người đều là bạn tốt. Siết quả đấm, Lưu Kiệt trong miệng khẽ quát một tiếng, không có chút nào sạc sỡ một quyền hướng đâm đầu vào sát lục sân đấu sứ giả đánh ra. Bát cực quyền. Đây là Lưu Kiệt thật lâu cũng chưa từng dùng qua võ học, hắn bát cực quyền đã sớm đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, mà hôm nay theo thực lực tăng lên, bát cực quyền uy lực vậy một mực đang tăng lên, càng thêm xuất thần nhập hóa. Nhìn Lưu Kiệt quyền pháp, Điền Sơn Hà trong mắt lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Ban đầu hắn và Lưu Kiệt lần đầu tiên ở trong công viên lúc gặp mặt, hắn còn đối với Lưu Kiệt quyền pháp tiến hành chỉ điểm đâu mà bây giờ nhìn lại, Lưu Kiệt quyền pháp đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Và anh, hai người đụng vào nhau, đạp đạp đạp, hai người thân hình đều là bạo lui lại mấy bước. Lưu Kiệt sắc mặt như cũ bình tĩnh, mà vậy sát lục sân đấu sứ giả trên mặt nhưng là lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được Che dấu ở Lưu Kiệt vậy nhìn như không có gì lạ một quyền bên trong, kinh khủng kinh đạo. Lưu Kiệt đã trước đó dùng vạn năng quét hình nhìn người này thực lực, là một cái người năng lực cấp 5, thực lực không tính là yếu, còn có cường đại võ học. Nhưng là Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu, vô luận là ở võ học vẫn là ở pháp thuật tầng bên trên, cũng xa so cùng cảnh giới người năng lực cường đại hơn rất nhiều, trời xanh liền có vượt cấp năng lực chiến đấu. Vậy sát lục sân đấu sứ giả cắn răng một cái, trên mặt lại lần nữa mạnh chống đỡ ra nụ cười khinh miệt a tiểu tử, có bản lĩnh sao. Bất quá, ta mới vừa chỉ lấy ra 60% thực lực. Tiếp theo một kích này, ta thì phải quỳ xuống đất kêu ba ba. Vừa nói, thân hình hắn lao ra, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lưu Kiệt cười khổ một tiếng trong lòng ngầm nói, ngươi dùng 60% thực lực. Ngại quá, ta chẳng qua là đánh ra thông thường một quyền, cái này nhiều lắm là tính ta 10% thực lực. Bất quá lời như vậy Lưu Kiệt cũng không có nói ra, hắn và cái này sát lục sân đấu sứ giả chiến đấu. Nhiều nhất coi như là tỉ thí với nhau so tài, ai thực lực mạnh chính là người đó định đoạt, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Lời như vậy nếu là nói ra, không khỏi quá tổn thương đối phương lòng tự ái. Mắt nhìn đối phương lần nữa đánh vào tới đây, lưu kiệt đồng dạng là một cái bắt cực quyền đánh ra, nhưng là đồng thời trên cánh tay nhấc lên một đạo cựu thiên lôi pháp, dòng điện đâm đâm lóe lên, lên ra. Vâng! Ở va chạm ngay tức thì, lần này sát lục sân đấu sứ giả không có trực tiếp đổ lui ra ngoài, mà là bị hút lưu kiệt trên nắm tay. Dòng điện xuyên qua hắn thân thể, dẫn được hắn thân thể run rẩy, bạch nhãn trực phiên. Ô lạp, ô lạp, ô lạp. Một hồi co quắp sau đó, sát lục sân đấu sứ giả thân thể ngã xuống đất, trên mình chuyển tới đi tiểu mùi khai, bị cửu thiên lôi pháp điện qua sau đó, hắn đối với thân thể mất đi không chế, tạo thành đi tiêu không giữ được. Ha ha ha ha! Bốn phía những cái kia liên minh người năng lực các đồng nghiệp từng cái vui vẻ cười to đứng lên. Kiệt ca làm xinh đẹp, mẹ kiếp, nhẫn mạnh những thứ này sát lục sân đấu người chim thật lâu thoải mái. Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống, hướng hắn nói, như thế nào, bây giờ, có thể đem cái đó chú bé đưa tới sao. Thật ra thì, Lưu Kiệt rất có đúng mực, mặc dù đem hắn cho điện gục xuống, nhưng là cũng không có sử dụng rất mạnh dòng điện, vậy khiến cho được thần trí của hắn đã khôi phục như cũ, nhìn Lưu Kiệt trên mặt nụ cười như có như không, và người được trên người mình đi tiểu mùi khai, hắn cũng biết người này nem lớn. Lửa giận trong lòng bay lên, hắn làm quyết định, cho dù chết cũng sẽ không đem cái đó chú bé nhường cho liên minh người năng lực. Hắn há miệng một cái, đang muốn đối với Lưu Kiệt tức miệng mắng to. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật ở trước mặt hắn quơ quơ. Sát Lục sân đấu sứ giả trợn trợn to cả mắt, cái này, đây là Sát Lục Thiết Lệnh. Lưu Kiệt trên mặt mang mỉm cười nói, nếu không thì sao? Sứ giả sắc mặt xoạt một chút liền liếc, ngươi không phải chúng ta Sát Lục sân đấu người, nhưng có Sát Lục Thiết Lệnh, ta nhớ Duy nhất một có sát lục thiết lệnh người ngoài, tên là... À, ngươi chính là cái đó Lưu Kiệt. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng vậy. Sứ giả sắc mặt hơn nữa liếc, con bà nó, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta còn nhớ một năm trước lớn canh phòng có một ngày thở dài theo chúng ta, duy nhất có sát lục thiết lệnh thiên tài chết, ngươi. Ngươi là người hay quỷ? Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, ta nếu là quỷ ta còn có thể thật thể quả đấm cùng ngươi chiến đấu. Ta đây không phải là sống được thật tốt sao? còn như trên người ta chuyện gì xảy ra, đây là cơ mật, không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ dùng biết, sát lục thiết lệnh bây giờ ở trên tay ta, như thế nào, ngươi nghe không nghe mệnh lệnh ta. Sứ giả hủy khuất nói, ta là người năng lực cấp 5, sát lục thiết lệnh không có mệnh lệnh ta quyền hạ. Lưu Kiệt vỗ một cái đầu hắn nói, nói nhảm, cái này ta dĩ nhiên biết, nhưng là ngươi cũng hẳn rõ ràng ban đầu các người sát lục sân đấu đem sát lục thiết lệnh cho ta, liền là muốn lôi kéo ta đúng không? Nhưng là ta thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ Sát lục thiết lệnh vậy một chút quyền hạn đối với ta không có gì dùng, đã là có cũng được không có cũng được, nhưng là ta vẫn luôn để lại trên người. Đây là cho sát lục sân đấu mặt mũi. ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta đem sát lục thiết lệnh làm hỏng. Lưu Kiệt nói để cho sát lục sân đấu xứ giả sát mặt ngưng trọng. Lưu Kiệt ban đầu cũng không có gia nhập sát lục sân đấu thành là một thành viên trong đó, lớn canh phòng liền tặng cho sát lục thiết lệnh cho hắn. Cái này cái sát lục thiết lệnh cũng trở thành Lưu Kiệt và sát lục sân đấu một món mối quan hệ. Nhiều ít có một ít nhân tình ở bên trong. Mà lưu kiệt như vậy thiên tài, cho dù hắn đã gia nhập liên minh người năng lực, sát lục sân đấu vậy là vô cùng coi trọng, muốn cùng lưu kiệt làm quan hệ tốt. Liên minh người năng lực và sát lục sân đấu cũng không phải là tuyệt đối thế lực đối nghịch. Nếu như sát lục sân đấu có thể cùng lưu kiệt làm quan hệ tốt, sau này có chuyện gì, nhiều ít có thể mời tới lưu kiệt hỗ trợ. Đây là sát lục sân đấu lâu dài đầu tư. Bây giờ... Sát lục sân đấu sứ giả thì phải ở đó một chú bé và Lưu Kiệt trực tiếp lựa chọn một cái, trừ phi hắn cho rằng cái đó chú bé so Lưu Kiệt hơn nữa có tiềm lực, vậy hắn bây giờ liền có thể trở mặt đi. Nhưng trên thực tế, hắn rất rõ ràng, cái đó chú bé mặc dù là một cái tốt mầm non, nhưng kiếp này thành tựu nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp 7-8 cấp người năng lực, cũng coi là cường giả, nhưng tuyệt đối không phải cao cấp cường giả. Mà Lưu Kiệt, cho tới nay cơ hồ đều là một cái người sáng tạo kỳ tích, cái này sứ giả rất rõ ràng, lưu kiệt là duy nhất thông qua sát lục sân đấu địa ngục thực tập người. hắn rõ ràng cái này sau lưng có bao nhiêu lớn hàm kim lượng, cho nên ở trong lòng làm một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, cái này sát lục sân đấu sứ giả nguyên bản một bộ chết trên mặt người, ngay tức thì lộ ra ánh mặt trời nụ cười, trong lòng vậy đánh chết vậy vậy giao ra thằng bé trai kiên định ý niệm, lúc này ngay tức thì tan thành mây khói. Thì được được được, nếu kiệt ca đều nói như vậy, ta làm sao có thể không cho người mặt mũi đây? Ha ha ha, mọi người đều là bạn tốt sao. Mới vừa mới động thủ chẳng qua là làm trò đùa, kiệt ca thực lực cường đại. Là ta bêu xấu. Ngài ở nơi này chờ một chút, bên trong 5 phút, vậy chú bé sẽ đưa đến phủ. Trưng 295, đuổi việc. Nhìn cái này sát lục sân đấu sứ giả một bộ hình dáng bị hồi, Lưu Kiệt lộ ra một bộ cười khổ. Người này vậy quá vô sỉ, một khắc trước còn phách lối vô cùng. Sau một khắc cùng Lưu Kiệt lấy ra sát lục thiết lệnh, lập tức theo chúng ta là bạn tốt loại người này, thật là cỏ đầu tượng, gió thổi hai bên đổ. Liên minh người năng lực và sát lục sân đấu quan hệ giữa không tính là quá xấu xa, nếu cái này sứ giả đã không lộn xộn, Lưu Kiệt cũng sẽ không dự định lại đem hắn thế nào, đem hắn cho thả đi. Chỉ chốc lát sau, Điền Sơn Hà bên kia liền nhận được điện thoại, là sát lục sân đấu lớn canh phòng đánh tới. Sát lục sân đấu lớn canh phòng, cũng chính là toàn bộ thành phố Thanh Lãng trong phạm vi, sát lục sân đấu chức vị cao nhất người, hắn hướng Lưu Kiệt biểu đạt hết sức chân thành ấy nãy. Cũng biểu thị đã đem cái đó sứ giả cho xa thải, đuổi việc lý do là hắn làm việc bất lực, dùng sai rồi phương pháp. Trên thực tế, người sứ giả này dám dùng loại sai lầm này phương pháp, và liên minh người năng lực cấp học nghề, nhất định là thu được lớn thủ vệ cho phép, thậm chí, có thể chính là lớn canh phòng để cho hắn làm như vậy. Lớn canh phòng vừa nói như vậy, ngược lại là đem nổi toàn bộ vung ở cái đó sứ giả trên mình, chẳng qua là loại chuyện này nhìn thấu không nói phá, loại này cơ bản nhất đạo lý làm người lưu kiệt vẫn là biết. Lớn canh phòng xa thải cái đó sứ giả, cũng coi là hết sức cho Lưu Kiệt mặt mũi. Lưu Kiệt cười ha hả và đối phương hàn huyên mấy câu sau đó, liền cúp điện thoại, lại sau một hồi, sát lục sân đấu liền đem cái đó thiên phú không tệ chú bé đưa đến liên minh người năng lực chú điểm bên trong tới. Vậy chú bé vừa tiến đến liền khóc lớn lên, nguyên lai hắn liền là muốn gia nhập liên minh người năng lực, trở thành một cái cường đại người năng lực. Kết quả bị lừa gạt đến sát lục sân đấu đi, sát lục sân đấu cái loại đó bầu không khí quỷ dị làm được hắn bị kinh sợ, nhìn chú bé vậy bị sợ khóc giáng vẻ, mọi người đều là vui vẻ cười to đứng lên. Chỉ có Lưu Kiệt một người ở trong góc mặt len lén lau nước mắt, còn sống thật tốt à? Ở Trấn An cái đó, chú bé sau đó Điền Sơn Hà và Lưu Kiệt vào một căn mật thất, vừa đi vào mật thất, Điền Sơn Hà liền liền vội vàng hỏi Tiểu Lưu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tăng lễ cử hành thời điểm, ta nhưng mà đi tham gia, ta nhìn tận mắt ngươi di thể bị bỏ vào trong quan tài, sau đó hạ táng. Ngươi bây giờ làm sao lại sống đến, đến giờ? Lưu Kiệt nhìn chung quanh kín gió vách tượng, vẫn là có chút không yên lòng. Hướng Điền Sơn Hà hỏi: Có hai giới bàn sao? Điền Sơn Hà gật đầu một cái, đưa tay từ tùy thân không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một cái hai giới bản, khiến cho được nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, cái gọi là thiên cơ bất khả lậu. Liên quan tới thần điểu hỏa phượng những truyền thừa khác các loại sự việc, lại là áp đảo thiên cơ trên, liền càng không thể chút nào tiết lộ. Mắt thấy nơi đây hoàn toàn ngăn cách mở ra. Lưu Kiệt mới chậm rãi mở miệng nói, ta quả thật chết, nhưng bây giờ vậy sống lại, cái này cùng ta một loại bí pháp có liên quan. Bí pháp? Điền Sơn Hà diễn cảm giống như là gặp quỷ như nhau, cảm giác hết sức không tưởng tượng nổi. Hán tiến vào linh năng lãnh vực đã có mấy chục năm thời gian, vô cùng rõ ràng, người chết không thể sống lại, cùng với người phải có một chết đạo lý. Cho dù là thực lực mạnh vô cùng người năng lực, cũng chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân kéo dài dài nhất định tuổi thọ, muốn trường sinh bất lão, đó là không thể nào. Bất kể là mạnh bao nhiêu người năng lực cũng không làm được. Mà sống lại loại chuyện này, ở hắn xem ra lại là nói chuyện vớ vẩn, người chết rồi liền là chết, không thể nào lại sống lại. Nhưng mà nghiết bàn thần quyết, là thần điều hỏa phượng truyền thụ cho Lưu Kiệt, siêu thoát hết thể quy luật ra, đó là có thể thực hiện không thể nào thực hiện sự việc. Điều này sao có thể? Dựa vào bí pháp nào đó sống lại? Điền Sơn hạ trợn to hai mắt hỏi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật, ta tin tưởng Điền Lão ngươi có thể hiểu, càng nhiều hơn nói, ta không nói. Điền Sơn Hà nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem Lưu Kiệt dáng vẻ hắn là thật có loại này có thể làm cho người chết mà sống lại bí pháp. Loại bí pháp này tất nhiên liên quan đến một ít động trời đại bí mật, không thể nói ra được vậy là bình thường. Điền Sơn Hà lập tức biểu thị hiểu. Giờ khắc này, Điền Sơn Hà nhất thời cũng có chút hiểu, tại sao Lưu Kiệt một giới dễ cỏ xuất thân, lại có thể một đường quật hời. Thậm chí sáng tạo các loại kỳ tích, Lưu Kiệt biểu hiện, thậm chí có thể cùng hắn cùng lứa một ít siêu cấp thế lực thiên tài trẻ tuổi so sánh. Thậm chí, Điền Sơn Hà cảm thấy, nếu như cho Lưu Kiệt lấy thời gian, Lưu Kiệt sớm muộn cũng biết vượt qua những cái kia siêu cấp thế lực thiên tài trẻ tuổi. Đúng rồi, Điền Lão, liên quan tới một năm trước chúng ta dò xét bộ lạc Man Thần sự việc, ngươi biết nhiều ít? Nghe được Lưu Kiệt vấn đề, Điền Sơn Hà lắc đầu được hãy cùng chống lắc như nhau, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là các người đi. Qua sau một khoảng thời gian ngươi gì thể liền bị đuổi về tới, ở trên nói cái này liên quan đến cơ mật tối cao, chúng ta những người này căn bản không có quyền biết. Nói về, ở bộ lạc man thần rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả? Lưu Kiệt cũng là lắc đầu nói, ta một năm trước chết một lần, ta đều chết hết, ta nơi nào còn biết chuyện gì xảy ra? À, Không thể nào. Ngươi hẳn là bị địch nhân đánh chết đi, những địch nhân kia là dạng gì? Bộ lạc man thần rốt cuộc là dạng gì tổ chức? liên liên điền sơn hà như vậy lão người năng lực cũng đúng bộ lạc man thần tràn ngập tò mò lưu kiệt đưa ra một ngón tay lắc lắc ta bây giờ cũng không thể chắc chắn những thứ này là không phải thuộc về cơ mật trong pha vi cho nên ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi điền lão quay đầu ta đi một chuyến dọc theo biển trường thành đi gặp mặt vọng hải giả đại nhân nếu như là hắn mà nói chắc chắn biết ta sau khi chết chuyện gì xảy ra nếu như chắc chắn không thuộc về cơ mật pha vi ta trở lại nói cho nghe được chứ điền sơn hà gật đầu một cái Được rồi, dù sao lão đầu tử ta chẳng qua là tò mò, cũng không phải không phải phải biết không thể. Lưu Kiệt hít một hơi, nói, có thể thấy điển lão ngươi thân thể khỏe mạnh, ta lần này tới đây viếng thăm liền xong hết rồi, đúng rồi, cháu gái của ngươi điển tiểu vũ đâu. Vậy bé gái đã một năm qua lại cao hơn không thiếu chứ? Nói tới mình tiểu tôn nữ, điển sơn hà trên mặt cũng không khỏi lộ ra cương chịu đủ cười, vậy nha đầu à bây giờ đi người năng lực trưởng cấp 3 lên học. Ngươi chết cái này một năm. Thế giới xảy ra thay đổi long trời lỡ đất, các nước đều hết sức sùng bái người năng lực chế độ, chúng ta hoa hạ bây giờ đã thành lập hệ thống người năng lực giáo dục chế độ, chỉ cần có thiên phú đứa nhỏ, sau này cũng biết có không giống thường nhân thực lực. Người năng lực trở nên nhiều, chúng ta quốc gia vậy sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Vừa nói, Điền Sơn Hà Thoại Phong nhất truyền, đúng rồi, Tiểu Lưu, ngươi hẳn là mới vừa sống lại không lâu đi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi mở cái đó công ty, nhất định phải theo sát linh năng thời đại trào Lưu không thể một mặt chỉ làm truyền thống hàng hóa nghiệp vụ. Trưng 296, Thế giới biến hóa. Điền Sơn Hà Mà nói, để cho Lưu Kiệt trong lòng làm động một cái, quả thật, cái thế giới này phát triển tốc độ thật nhanh, lại thêm linh năng lĩnh vực đánh vào, hắn có một năm thời gian không có ở đây, đã hoàn toàn và cái thế giới này chạy đứng dậy, phải nhiều một chút bổ túc Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt cũng là hắn tốn không ít tâm huyết từng bước từng bước phát triển đến bây giờ, hắn cũng không hy vọng nhìn công ty Ngọc Kiệt cứ như vậy ngã xuống Điền Lão, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ mau sớm điều chỉnh công ty chúng ta chế độ. Đã cảm ơn Điền Sơn Hà sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp lên đường đi thành thị Duyên Hải. Bây giờ, toàn bộ hoa hạ dọc theo biển, đều đã do quốc gia tổ chức và liên minh người năng lực tạo lập được một đạo phòng tuyến, thời khắc chuẩn bị để chống ngoại địch, mọi người gọi là dọc theo biển trưởng thành. Lưu Kiệt là gọi là linh năng tàu cao tốc đi tới dọc theo biển trưởng thành, linh năng tàu cao tốc gia nhập linh năng động lực. Tốc độ so di vãng phổ thông tàu cao tốc nhanh không chỉ gấp 3 lần dọc theo đường đi đi tới Lưu Kiệt không khỏi cảm khái cái thế giới này thật thay đổi rất nhiều linh năng lánh vực chính giữa các loại kỹ thuật mới cũng thông dụng đến mọi người sinh hoạt chính giữa hơn nữa người năng lực số lượng vậy đại phúc gia tăng thậm chí tin đồn có một ít nguyên bản liền tinh thông võ học đại sư vốn là đứng ở người bình thường đỉnh cấp là chín ngôi sao võ lực trị giá ở tiếp xúc tới linh năng lánh vực sau đó ngay tức thì thành là người năng lực cũng bằng vào tinh xảo võ học. Thành là tiềm lực cường giả. Đi tới dọc theo biển trường thành sau đó, Lưu Kiệt phát hiện muốn gặp được Vọng Hải giả có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn bây giờ gánh vác gần ngàn cây số bên trong dọc theo biển trường thành chỉ huy trưởng chức vị, lại nữa hướng trước kia như nhau ẩn cư ở dọc theo biển, ngày thường có rất nhiều sự việc cần xử lý. Đi tới dọc theo biển trường thành cửa khẩu, nơi này có tầng tầng canh phòng, Lưu Kiệt phải chứng thực thân phận sau đó mới có thể tiến vào. Ở nhân không gian chính giữa một phen tìm. Lưu Kiệt tìm ra mình liên minh người năng lực thân phận thẻ. Khá tốt cái này không có làm mất. Cầm thân phận cắm ở cửa khẩu máy móc lên trả một chút sau đó, phía trên biểu hiện Lưu Kiệt có tiến vào dọc theo biển trường thành quyền Hạ. Lúc này, Lưu Kiệt nhưng nhận ra được cửa khẩu lên trông chừng người năng lực cửa, sắc mặt đột nhiên đổi được vô cùng kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt hết sức phức tạp. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ kiểm tra ta thân phận thẻ, phát hiện ta đã là một người chết. Bất quá Những thứ này canh phòng lại không có ngăn lại Lưu Kiệt, mà là đi ra một người, hướng Lưu Kiệt nói, đại nhân, mời theo ta tới. Đối với thủ vệ này gọi, Lưu Kiệt cảm giác có chút kỳ quái, hắn cũng chính là một cấp B thành viên, làm sao đối phương kêu đại nhân hắn. Những thứ này canh phòng nhân viên cũng đều là thành viên cấp C, cấp C đối với cấp B lại như vậy cung kính. Chẳng lẽ bây giờ liên minh người năng lực chế độ cấp bậc đổi được xâm nghiêm như thế? Ông nghi ngờ. Lưu Kiệt đi theo cái này, người lính gác đi vào dọc theo biển trường thành chính giữa. Thủ vệ này mang hắn lên một cái thủy tinh thang máy, hướng dọc theo biển trường thành phía trên đi. Leo lên dọc theo biển trường thành tường thành, Lưu Kiệt cảm giác vô cùng nguy nga, dọc theo biển trường thành chạy dài không dứt, theo biển mà sơi, toàn thể phơi bày ra kim loại màu bạc. Tựa hồ tường thành là do một loại đặc thù nào đó kim loại đúc thành, hơn nữa ở trên tường thành, còn có các loại các dạng vũ khí, có linh năng lĩnh vực, cũng có khoa học kỹ thuật lĩnh vực thậm chí cũng có khoa học kỹ thuật cùng linh, có thể kết hợp vũ khí. Mở ra vạn năng quét hình, các loại các dạng tin tức cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Một phen quét hình sau đó, Lưu Kiệt buộc phát bộ phục liên minh người năng lực. Nơi này đã là bộ chỉ huy tối cao, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Nói xong, cái đó mang Lưu Kiệt đi lên canh phòng liền rời đi. Mà Lưu Kiệt nhìn về phía trước mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm kiến trúc, nhưng toàn thân nhưng là do linh năng kim loại cấu tạo mà thành. Cho em nù ạ toài bộ chỉ huy tối cao Lưu Kiệt buộc phát có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra Hắn chỉ là một cấp B thành viên Làm sao đem hắn đưa đến bộ chỉ huy tối cao tới Được rồi, không muốn Vọng hải giả tiền bối hẳn ngay tại đi Đi vào xem xem Lưu Kiệt mới vừa vừa đi vào bộ chỉ huy tối cao ngay tức thì Cũng cảm giác được có một đạo cường đại tinh thần lực bao phủ ở trên người mình Đi qua niết bàn sau khi sống lại Lưu Kiệt tinh thần lực có rất lớn tăng trưởng Nhưng là bây giờ đạo này tinh thần lực. Nhưng cho Lưu Kiệt một loại giống như bông dương biển cả cảm giác giống nhau. Vọng Hải Giả thanh âm ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên, ngươi là ai? Lưu Kiệt quay đầu nhìn lại, phát hiện Vọng Hải Giả không biết từ lúc nào liền đã tới hắn sau lưng. Vọng Hải Giả thân sắc dị thường lạnh như băng, trong mắt tràn đầy ác liệt ý, trả lời ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Kiệt cảm giác rất kỳ quái, ta chính là Lưu Kiệt à, tiền bối, có vấn đề gì không? Vọng Hải Giả cả giận nói, không thể nào. Lưu Kiệt đã sớm chết rồi. Cứ việc ta không nhìn ra trên mình ngươi có sơ hở gì, nhưng là ngươi khẳng định không phải Lưu Kiệt. Lưu Kiệt, hắn đã chết. Vọng hải giả không quên nhấn mạnh một lần, hắn cho rằng Lưu Kiệt chết liền là chết. Người trước mắt này căn bản không thể nào là Lưu Kiệt, tuyệt đối là từ đâu tới hẳn giả. Lưu Kiệt cười khổ một tiếng, ta thật chính là ta à, cái này ta có biện pháp gì, ta phải thế nào mới có thể hướng ngươi chứng minh đâu. Theo Lưu Kiệt một phen nói ra miệng, vọng hải giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì đùa bỡn thủ đoạn có thể giấu giếm được hắn, giấu sao thế giới lớn như vậy, luôn có vọng hải giả vậy chưa từng thấy thủ đoạn. Nhưng là diễn cảm và giọng nhưng là không lừa được người, lấy vọng hải giả thực lực cường đại, có thể bắt được lưu kiệt bất kỳ một người nào vi diệu diễn cảm và trong giọng nói phập phồng, hắn nhìn ra, lưu kiệt không có nói láo. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vọng hải giả hô hấp rồn rậm, hắn ngay tức thì liên tưởng đến rất nhiều, có thể xác định chính là người trước mắt chính là lưu kiệt. Nhưng là hắn cũng là chính mắt thấy được qua Lưu Kiệt di thể, bây giờ nhưng lại sống lại, đây chính là chết mà sống lại. Thân là một cái đứng đầu người năng lực, vọng hải giả so Điền Sơn Hà có thể hơn nữa rõ ràng cảm nhận được chết mà sống lại mang tới cái loại đó cảm giác rung động. Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một cái hai giới bản, đây là hắn trước ở thành phố Thanh Lãng thời điểm, hướng Điền Sơn Hà mượn. Hai giới trên khay tản mát ra một đạo màn sáng, đem hai người bao phủ, nơi này một khối thiên địa liền cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Tiên bối, chuyện này đối với ta lại nói là vô cùng trọng yếu bí mật, như ngươi nơi gặp, ta chết một lần, lại sống đến, đến giờ, ta tu luyện một môn có thể làm cho ta chết mà sống lại bí pháp, chỉ bất quá, quá trình này vậy là đặc biệt rất dài, ta xài một năm thời gian mới hoàn toàn sống lại. Lưu Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói. Vọng Hải Giả thần sắc cứng đờ, chết mà sống lại. Thật sự là chết mà sống lại. Ngươi vậy mà sẽ có như vậy bí pháp. Vừa nói, Vọng Hải Giả trong mắt sáng lên một đạo thần thái. Lưu Kiệt trong lòng căng thẳng, nếu như Vọng Hải Giả đột nhiên sinh lòng ngạc nghiệm, hắn bây giờ có thể hoàn toàn không phải Vọng Hải Giả đối thủ. Chầm mặc một chút, Vọng Hải Giả lắc đầu một cái cười nói, thật là không có nghĩ đến à, cái này thế gian vậy mà sẽ có như vậy bí pháp tồn tại, xem ra ta đang tu hành trên đường, đi được còn chưa đủ xa, kiến thức không đủ à. Chương 297: Vượt qua lãnh vực. Thấy Vọng Hải Giả như thế nói, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ha ha một cười hỏi, đúng rồi, tiền bối, ta lần này tới đây Chủ yếu là muốn phải hỏi một chút, trước ở vực sâu trên thế giới kết quả chuyện gì xảy ra. Võng hải giả nghe vậy sắc mặt trịnh trọng lên, xem ra ngươi đối với sau khi ngươi chết sự việc một chút cũng không biết, vậy ta hãy cùng ngươi nói một chút đi. Võng hải giả dùng nghiệm lực thao túng hai cái ghế bay tới, một cái rơi vào lưu kiệt phía sau, một cái rơi vào hắn phía sau mình, hai người ngồi xuống. Lưu kiệt trong đầu nghĩ, xem ra hắn sau khi chết, vực sâu trên thế giới xảy ra rất nhiều chuyện, một hồi lâu nói không hết. Thật ra thì sự việc cũng không phức tạp. Đây là vượt sâu trên thế giới sự tình phát sinh quá mức kinh người. Nói ra sợ ngươi không đứng vững. Liễu Kiệt hơi biến sắc mặt, xem ra hắn sau khi chết quả thật xảy ra một ít chuyện. Ngươi hẳn nhớ lúc ấy ai cập pha ra ông truyền nhân ạ làm dùng tự thân máu tươi tỉnh lại ngủ say đệ nhất vua phà dạ ốm. Kiệt gật đầu một cái, cái này hắn đương nhiên là nhớ. Vua phà dạ bị thức tỉnh, đánh bại bộ lạc man thần đại tế ti thời điểm, hắn là chính mắt thấy. Mà vậy đại tế ti bị đánh bại sau đó. Từ vực sâu chính giữa xuất hiện trong hát vụ người, vẹn vẹn chỉ dùng một cái ánh mắt, liền nhiếp thủ lưu kiệt cả người trên dưới huyết khí, khiến cho được hắn mất đi sinh mạng. Trước mắt có thể xác định một cái tin, là vua phả giả ồ thực lực, chúng ta đã tư vấn qua Ai cấp Liên Minh Người Năng Lực, đệ nhất vua phả giả ồ thực lực đã vượt qua linh năng lãnh vực. Nói cách khác, hắn so người năng lực cấp 9 mạnh hơn, cái đó lãnh vực, bị thành là vượt qua lãnh vực. Vọng hải giả mà nói, để cho lưu kiệt hô hấp ngay tức thì Hắn hồi tưởng lại ở vực sâu trên thế giới, vậy trong hắc vụ người vậy từng nói qua, vua phạ giả thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực. Nếu là không có lần này trải qua, Lưu Kiệt còn lấy là người năng lực cấp 9 cũng đã là mạnh nhất, không nghĩ tới ở linh năng lãnh vực trên, còn có một cái vượt qua lãnh vực. Vượt qua lãnh vực, vậy là dạng gì? Lưu Kiệt tò mò hỏi. Vọng hải giả mắt lộ ra ngưng trọng, vượt qua lãnh vực, chính xác mà nói, là linh năng lãnh vực một loại kéo dài, và linh năng lãnh vực hoàn toàn không cùng nhưng là thành lập ở linh năng lĩnh vực trên căn bản. Ta phải nói điểm chính ở chỗ, cho dù là đệ nhất vua phạ giả ồn như vậy siêu cấp cường giả, nó chết trận ở vực sâu thế giới ngay giữa. Liệu kiệt nghe vậy cả kinh, ở trong ấn tượng của hắn, vua phạ giả là không chết, cũng hoặc là nói, cho dù hắn chết, cũng có thể ở hậu nhân bí pháp chính giữa vinh viễn sống sót, rất hiển nhiên, vọng hải giả trong miệng nói chết trận, ý nghĩa hẳn là hoàn toàn chết hẳn. Ta muốn ngươi đã đoán được không sai Vua Phạ Già Ồ, hắn hoàn toàn chôn vùi ở nơi này thế gian, cho dù là Vua Phạ Già Ồ hậu bối bí pháp, cũng không cách nào lại thức tỉnh hắn. Vừa nói, vọng Hải giả sắc mặt nặng hơn đứng lên. Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy rung động, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đệ nhất Vua Phạ Già Ồ như vậy vượt qua lĩnh vực cường giả. Đúng như ngươi biết, vực sâu thế giới chính giữa có một cái thần bí tồn tại, chúng ta tạm thời gọi hắn là trong hắc vụ người, người nọ tựa hồ là bị phong ấn, tổng hợp chúng ta lấy được được các loại tình báo tới xem. Người này chắc là bộ lạc man thần thành viên trong miệng nói Thánh chủ. Cũng hoặc là nói, hắn chính là man thần. Mà man thần thực lực, là chúng ta không cách nào suy đoán, hắn đang tính toán phá cơi phong ấn, hơn nữa đã có nơi tiến triển, khiến cho được tự thân lực lượng có thể phóng thích một phần nhỏ đi ra. Cái này một phần nhỏ, chỉ có hắn tổng lực lượng trong một phần trăm, lại có thể treo đánh vượt qua lĩnh vực vua phạ dạo. Cái này man thần kết quả là tầng thứ gì tồn tại, đã là cường đại đến vượt qua chúng ta tính toán phạm vi. Người bộ lạc man thần khắp nơi thu thập thanh khí, tựa hồ chính là dùng để phá giải phong ấn kia. Thu tĩnh, ạ làm còn có kỵ sĩ Adam ba người cũng còn sống đi ra, theo bọn họ theo như lời, vua phạ dạ ở hở nhận ra được không đúng sau đó, hiến tế tự thân, thích đặt một cái siêu cấp cường đại nguyên rủa, đem cái đó phong ấn lỗ hổng bị bổ túc, khiến cho được man thần tạm thời lại bị phong ấn. Bọn họ ba người và người di thể cũng là bị vua phạ dạ ở dùng lực lượng cuối cùng truyền đưa ra. A làm nói cho chúng ta Vua phàm giả ở hoàn toàn trôn vùi trước, để lại chăn chối, hắn nguyền rủa chỉ có thể tạm thời điền vào phong ấn lỗ hổng. Hơn nữa những cái kia thanh khí vậy còn thất lạc ở vực sâu thế giới chính giữa, nhiều nhất 2 năm thời gian, cái đó phong ấn thì biết lần nữa bị phá vỡ. Vọng hải giả liên tục không ngừng đem vực sâu thế giới bên trong sự tình phát sinh, còn có tất cả bí mật, toàn bộ nói ra hết. Sau khi nói xong, Lưu Kiệt sắc mặt vậy hoàn toàn khó xem. Hai năm, ta sống lại dùng một năm thời gian, nói cách khác, một năm sau đó. Man thần thì biết lần nữa xuất hiện. Đúng vậy, trái đất chúng ta lên bây giờ sợ rằng liền vượt qua lĩnh vực cường giả đều không gặp được có mấy cái, nên lấy cái gì và Man thần đi chống lại. Vọng Hải giả sắc mặt tạm đạm xuống, có chút vô lực nói, loài người mới vừa bước vào linh năng lãnh vực không lâu, thời đại mới vừa mới bắt đầu, liền phải bị như vậy đại kiếp, à. Lưu Kiệt trầm mặc một chút, đột nhiên chợt cầm chặt quả đấm nói, bỏ mặc như thế nào, không tới một khắc cuối cùng cũng không thể buông tha. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tận lực tăng lên mình thực lực. Còn nữa, những cái kia thanh khí cũng thất lạc ở vực sâu thế giới chính giữa. Man thần chính là muốn dựa vào những cái kia thanh khí tháo ra phong ấn. Nếu như chúng ta có thể thừa dịp bây giờ phong ấn còn không có phá giải, đi đem những cái kia thanh khí đoạt lại, có khả năng hay. Không kéo dài phong ấn phá giải thời gian. Võng hải giả gật đầu một cái, trên lý thuyết quả thật là như vậy. ngươi muốn à, man thần cái loại đó siêu cấp kinh khủng tồn tại, cũng bị phong ấn ở. Như vậy, phong ấn man thần người lại là ai? Khẳng định cũng là cấp bậc cao vô cùng tồn tại, man thần chỉ có lệ thuộc vào thanh khí lực lượng, mới có thể một chút xíu phá vỡ phong ấn. Nếu như chúng ta đoạt lại thanh khí, man thần liền không ra được, chỉ bất quá, vượt sâu thế giới, không người nào có thể đi vào. Lưu kiệt trong mắt sáng lên, chí ít, còn có hy vọng. Ta có thể vào. Ta có thể phá giải thần nguyên thế giới tầng ngoài trận pháp, dẫn người tiến vào vượt sâu thế giới chính giữa đi. Đúng vậy. Ta mới vừa làm sao liền không nghĩ tới. Ngại quá, ngươi mới vừa sống lại, ta còn có chút không thích ứng, tổng cảm thấy ngươi đã chết, liền không người có thể mở vực sâu trận pháp. Vọng Hải Giả cũng là trong mắt sáng lên. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, ta đây không phải là lại sống lại mà. Vọng Hải Giả lập tức đứng lên, được, nếu là như vậy, ta lập tức đi ngay thông báo liên minh cao thượng. Có ngươi ở đây, chúng ta còn có một tia cơ hội. Nha đúng rồi, thuận tiện cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện gì? Cái gì đó, ngươi trước chết, trong tổ chức phán định ngươi lập trước thời hạn phát hiện đại kiếp công lao, cho ngươi tăng thêm một cái thành viên cấp S vị trí, vốn là đây chỉ là một phần vinh dự lên đổ, nhưng là bây giờ ngươi sống lại, cho nên nói. Bây giờ ngươi mặc dù thực lực cảnh giới không cao, nhưng cũng đã là một cái thành viên cấp S, ngươi vậy có và ta ngang hàng quyền hạ. Trưng 298, cấp S. Cái gì? Ta không có nghe lầm đi, ta bây giờ là một cái thành viên cấp S. Lưu kiệt trợn to cắp mắt, có chút khó tin. Hán đối liên minh chế độ vẫn là có biết, muốn thành là thành viên cấp S là đặc biệt khó khăn. Đầu tiên một cái điều kiện, chính là từ người thực lực phải đạt tới cấp 9. Hơn nữa ở tư tưởng giác ngộ và trải qua sự tích phương diện cũng phải có yêu cầu. Nói cách khác, cho dù là một cái người năng lực cấp 9, cũng không gặp được có thể thành là thành viên cấp S. Toàn bộ liên minh người năng lực chính giữa, thành viên cấp S số lượng dùng một bàn tay ngón tay là có thể đếm rõ ràng. Còn có mười mấy vị người năng lực cấp 9 là dừng lại ở cấp A. Ma lưu kiệt. Đầu tiên tại thực lực lên liền không đạt tới tiêu chuẩn, cho dù là hắn chết mà sống lại sau đó, vậy cũng chỉ có người năng lực cấp 3 thực lực. Vọng hải giả gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, vật này vốn là cùng liệt sĩ không sai biệt lắm, là đối với ngươi tăng thêm một loại khen, hơn nữa từ ngươi lúc còn sống biểu hiện tới xem, ngươi hoàn toàn là có thể trưởng thành là thành viên cấp S, thì cho ngươi thành viên cấp S vị trí. Cho cũng đã cho rồi, bây giờ cũng không tốt triệt tiêu hết, tóm lại, ngươi cũng coi là nhặt cái tiện nghi đi. Bất quá ngươi muốn hợp lý quyền sử dụng, nếu như làm ra quá đáng sự việc, liên minh có tư cách thu hồi ngươi vị trí. Lưu Kiệt lúc này mới hiểu, tại sao hắn trước tiến vào dọc theo biển trường thành thời điểm, những thủ vệ kia mỗi một người đều như vậy kinh ngạc, còn cứ gọi đại nhân hắn, hẳn là hắn rầm rầm thân phận thẻ thời điểm, sẽ kiểm tra hắn thân phận tin tức, kết quả vậy mấy người lính gác thấy Lưu Kiệt là một cái thành viên cấp S, dĩ nhiên dọa sợ không nhẹ. Bất kỳ một người nào thành viên cấp S, ở Hoa Hạ đều là dậm chân một cái thì phải đưa tới động đất nhân vật lớn, còn có thủ vệ kia trực tiếp đem Lưu Kiệt dẫn tới Vọng Hải giả nơi này cũng có thể hiểu hắn một cái người năng lực cấp S tới đây khẳng định chính là muốn tìm Vọng Hải giả. gật đầu một cái Lưu Kiệt thần sắc trịnh trọng nói Tiền Bối yên tâm, ta nhất định hợp lý quyền sử dụng, không làm chuyện khác người, không tổn hại liên minh lợi ích. Vọng Hải giả vui mừng vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai, phải, ngươi có thể như thế nói liền tốt, ta cũng tin tưởng ngươi làm người, bất quá. Sự việc nếu đến bước này, ta cũng không khỏi không nhắc nhở ngươi một chút, thành viên cấp A đứng đầu vị trí, đứng mười mấy người năng lực cấp 9, đều là thèm thuồng cấp S vị trí rất lâu rồi, chính là bởi vì bọn họ loại tâm thái này, liên minh mới chậm chạp không cho bọn họ cấp S quyền hạn, lấy ngươi thực lực ngươi gia nhập thành viên cấp S, nhất định sẽ gặp. Phải bọn họ ghen tị, ngươi muốn đề phòng một chút. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lưu Kiệt Từ Thành là thành viên cấp S vui sướng chính giữa tỉnh hồn lại. Xem ra vị trí này ngược lại cũng không phải tốt như vậy ngồi. Vậy tạm thời cứ như vậy đi, thành viên cấp S đều có thể tự do hoạt động, không chịu liên minh ràng buộc, người tiếp theo có thể tùy tiện đi làm mà, không quá ta phải lập tức thông báo liên minh, lại liên hiệp những quốc gia khác, chuẩn bị đi đoạt lại thánh khí chuyện. Dứt lời, vọng hải giảm một bước bước ra, trước người của nó không gian một hồi chập chờn ngay tức thì liền biến mất ở lưu kiệt trước mắt. Xem được lưu kiệt một hồi hâm mộ, trong đầu nghĩ mình bây giờ cấp 3 thực lực, và cường giả cấp 9 bây giờ, vẫn có khác nhau một trời một vực à. Từ bộ chỉ huy tối cao đi ra, mặc dù hắn không phải một người thích bảnh trứng người, nhưng là thành viên cấp S vị trí đối với hắn mà nói vẫn là quá cao. Giờ phút này đứng ở thành tường cao cao lên, vọng biển phương xa vô tận bắt ngát hoa hạ vùng biển, Lưu Kiệt trong lòng còn chưa do được dâng lên một cổ hào hứng vạn trượng cảm giác. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm kinh ngạc, Lưu Kiệt. Lưu Kiệt quay đầu vừa thấy. Nhưng gặp một đạo người khoác khôi giáp tóc trắng bóng người, tinh xảo trên dung nhan tản ra một loại anh khí mỹ cảm. Lưu Kiệt lộ ra mỉm cười, thật lâu không gặp. Thu Tĩnh trong chốc lát cứng họng, như muốn mở miệng, nhưng không nói ra lời, sau đó liền hốc mắt đỏ, muốn tiếng nói nước mắt trước Lưu. Ta biết cái này có chút kỳ quái, chúng ta đi vào nói đi. Lưu Kiệt đưa tay chỉ tốt nhất bộ chỉ huy bên kia. Thu Tĩnh phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng là ở vực sâu trên thế giới chính mắt nhìn thấy Lưu Kiệt người bị chết, vốn là nàng đã sớm tuyệt vọng, một năm trôi qua, thậm chí bắt đầu dần dần quên lãng Lưu Kiệt. Nhưng giờ phút này, muôn vàn suy nghĩ cũng chợt nhớ lại. Nàng ý thức được, hắn trở về. Mặc dù nàng còn hoàn toàn không có làm rõ ràng là trạng huống gì, nhưng là cẩn thận thưởng thức tâm tình của giờ khắc này, nàng quả thật có chút rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, bỏ mặc như thế nào, nàng vừa có thể thấy hắn. Hai người đi vào bộ chỉ huy tối cao chính giữa. Lưu Kiệt lại lần nữa cầm ra hai giới bản đem nơi này ngăn cách ra. Đơn giản mà nói, ta có một môn có thể chết mà sống lại bí pháp, bất quá là cần phải bỏ ra nhất định giá cao, tóm lại, ta lại sống đến, đến giờ. Vừa nhắc tới sống lại giá phải trả, Lưu Kiệt cũng không khỏi hồi tưởng lại linh hồn bị nghiệt bản lực không ngày không đêm thiêu hủy thống khổ. Thu tĩnh biểu tình trên mặt, là bi thương vui tròng chất. Lưu Kiệt cười hắc hắc, làm sao, cái này một năm thời gian, có phải hay không rất muốn ta Thu Tĩnh xoa xoa nước mắt làm nũng giận nói, ai nhớ ngươi, ngươi tại sao có thể như thế vô sỉ. Lời tuy như thế nói, Thu Tĩnh nhưng răng hai tay ra, một bộ sở sở bộ dáng đáng thương hướng Lưu Kiệt nói, ngươi, ngươi có thể hay không ôm ta một cái. Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, chợt răng hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Thu Tĩnh.